Vạn dưới bệnh viện tâm thần 27 trường 32 con mồi 17 quang ám đan xem dưới. Toàn bộ sân chơi lộ ra kỳ quái. Nhưng là không thể phủ nhận. Tối nay là mấy năm qua nơi này nginh đón khách hàng nhiều nhất một ngày. Số lớn cảnh sát xông vào vườn khu. Đầu lính nhìn cái kia một người cảnh sát chỉ vào cách đó không xa đu quay tầng cao nhất hồn. Cò đân tiếp nhận người kia đưa tới kính viễn vọng. Rất nhanh liền tìm tới chính buộc trên đu quay. Nơi giao dịp sở trưởng thi thể. Thật mẹ hắn điên kính viễn vọng bên trong cảnh tượng. Nhường co đân trong lòng vì đó một trận bút lên. Mau tìm người. Đem thi thể kia lấy xuống. Những người còn lại nhanh lên đi tìm hung thủ. Mỗi một nơi hẻo lánh đều đừng bỏ qua. Còn có. Đừng để hắn chết. Ông viên trò chơi nào đó một chỗ, một cái quái gì thân ảnh đang bay nhanh chạy nhanh. Ha ha ha, <cười> ngươi nhìn ngươi cách bộ dáng này. Thật là quái gì tới cực điểm. Ngươi tại sao phải đem tự mình giấu ở một khối áo choàng phía dưới thằng hề một bên chẳng có mục đích chạy trước. Một bên giắt hắn cái kia bén nhọn cuốn hỏng hô. Ngươi là không dám đối mặt với ngươi mặt a hay là nói, ngươi có cái gì không tốt hồi ức. Ăn, nhường ta ngẫm lại, bình thường quái thai đều có một cách chẳng phải vui sướng tuổi thơ, vì lẽ đó. Ngươi khi còn bé là bị bạo lực gia đình á ha ha. Phụ thân của ngươi đối ngươi làm cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình vẫn là dứt khoát chết trước mặt ngươi sau lưng. Một đoàn bóng đen không ngừng tại đêm tối cùng dưới ánh đèn giao thế xuất hiện. Hắn đang truy đuổi cách này cách kia tiếng thét chói tay. Mà cái kia thét lên thanh âm. Tựa hồ cũng khắp nơi dẫn dù hắn. Đi hướng thâm huyên. Ta biết ngươi không muốn nhớ lại kỳ thật ta cũng vậy. Hai chúng ta là cùng một loại người. Ha ha đúng. Hồi ước là buồn nôn nhất đồ vật. Bởi vì bọn hắn ghi chết này chúng ta hành vi. Nhắc nhở lấy lý trí của chúng ta. Ngươi nghe một chút cách này từ. Lý trí rõ ràng cách đồ chơi này để chúng ta nghĩ lại mà kinh. Để chúng ta thống khổ không chịu nổi. Nó tựa như là một viên cột vào chúng ta trên lưng đến quả tạ. Liều mạng muốn đem ta kéo xuống. Nhưng là chúng ta nhưng như cũ còn muốn sắt lấy nó. Đây không phải rất buồn cười hành vi a tốt a tốt à. Trên thực tế, ta cũng không biết tại sao phải cùng ngươi nói những này. Nghe, tại ta cái kia hỗn loạn trong trí nhớ. Có ngươi một chỗ tắm rùi. Ta không biết ngươi đến cùng là ai. Nhưng là ta hiện tại rất thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cho dù là bị ngươi đuổi theo thời điểm. Ha ha ha. Vì lẽ đó ta đoán, ngươi cũng thích đuổi theo ta, đúng không? Vậy thì tới đi, đuổi kịp ta, ta liền. Đoạn văn này còn chưa nói hết, thằng hề liền bỗng nhiên sông vào một cây sân chơi giải trí công trình bên trong. Quen thiếu ra, xin cho phép ta nhắc nhở ngài một cái, ngài vừa mới nhịp tim đã tới mỗi phút 110 xuống. An dép thanh âm từ bát man che đầu bên trong vang lên. Ta vừa mới tải chạy. Quen nói. Thế nhưng là. Ngày tải nhất kịch liệt vận động bên trong. Nhịp tim cũng rất ít vượt qua 70. Vì lẽ đó. Ta không thể không hoài nghi. Ngày chỗ truy đuổi người nói với ngài những lời kia. Đã ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi. Thật sự là hắn ảnh hưởng đến. Nhưng là hắn không có cách nào đánh tan ta. Batman nói xong, liền chặt đứt cùng mình quản ra đối thoại, sau đó cùng truy vào đi. Mà tiến vào cái kia kiến trúc công trình một giây sau, Batman liền đối diện gặp được một người. Chính là chính hắn. Mặt kính phòng. Cơ hộ tất cả sân chơi đều có cái đồ chơi này. Nói trắng ra, đây chính là một cách mê cung. Duy nhất khác biệt chính là, nó vách tường đều là dùng pha lê còn có tấm gương tạo thành. Này bằng hữu, ngươi cũng giật mình đúng không? Vừa rồi ta lúc đi vào cũng giật mình, hắc hắc hắc. Thằng hề thanh âm tại mặt kính ở giữa quanh quần. Căn bản nghe không ra phương hướng. Chúng ta mới vừa nói nói đâu. À, đúng. Ta giống như nhận biết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi chắc chắn là một cái nhân vật rất trọng yếu. Có lẽ ngươi là an nhân của ta. Có lẽ là ngươi đem ta biến thành hiện tại cái dạng này. Như vậy. Ta hiện tại khổ sở buồn bực chính là. Phải cùng ngươi ghép dao bằng hữu. Vẫn là phải giết ngươi không. Ngươi không cần buồn sầu. Bởi vì ta sẽ đem ngươi bắt lại. Sau đó đưa vào bệnh viện tâm thần. Batman nói xong. Một quyền đánh nát trước mặt tấm gương. Cái gì ha ha ha ngươi đang nói chây cười a <cười> Nếu như ngươi đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần Vậy bọn hắn liền sẽ thu nhập hai cái người bệnh Bởi vì ngươi giống như ta thẳng hề nói xong Lại nói Ta cũng không cảm thấy hai chúng ta bộ ớt có cái gì không đúng sức lực địa phương Ngươi xem một chút tỏa thành thị này Thế giới này Nhìn xem mỗi ngày nhật báo lên kêu gào những cái kia đầu đề Tất cả đều là cường bạo Nghèo khó Giết ngươi Bảo tạ còn có chiếc cóng kẻ lang thang. Ngươi ở trong môi trường này, còn muốn lấy đem người đưa vào bệnh viện tâm thần ha ha ngươi tại kỳ vọng lấy nơi đó có thể đem người chữa khỏi a Batman nghe những này phiền lòng thanh âm. Quơ nắm đấm, đem tất cả tấm gương cùng pha lê đều đánh nát. Rốt cục tại nắm đấm của hắn vung hướng lại một chiếc gương sau. Tấm gương kia lên tiếng trả lời mà nát. Cái bóng của mình cũng trực tiếp nhiên nát. Cùng lúc đó, thay thế mình cái bóng, là cái kia một mực tải khích hoa gọi bậy tên điên. Giờ phút này, người kia đã đem buồn cười mú dạ hái xuống. Lộ ra tấm kia đáng sợ sắc mặt. Tại Batman bốn mắt nhìn nhau. Ha ha ha ha rất tốt, xem ra ngươi bắt đến ta, vì lẽ đó, ngươi. Ẩm một quyền, Batman trực tiếp chiếu vào thằng hề mặt đập xuống. À, há, há há tốt. Đánh à. Dùng sức đánh. Tất cả mọi người đều có nổi điên quyền lợi. Ngươi cũng không ngoại lệ thằng hề một bên thừa nhận thống kích. Vừa cười nói. Thật giống như những thống khổ kia chỉ có thể nhường hắn bật cười. Ta mới sẽ không nổi điên. Còn có. Ta chỉ là đánh ngươi. Mà sẽ không đối ngươi làm ra thẩm phán. Quyết định ngươi kết quả người Là cảnh sát. Nói xong, Batman liền đem thằng Hề cả người đều vung lên đến, hung hăng đánh tới hướng mặt kính phòng vách tường. Loại này công trình tất cả đều là lâm thời dựng. Vách tường đều chẳng phải rắn chắc. Vì lẽ đó cách này một đập. Thằng Hề liền trực tiếp va sụt tường gỗ. Bay ra. Hắn quẳng xuống đất bánh xe tầm vài vòng mới rốt cuộc rừng ở một chùm dưới ánh đèn. Rất không khéo chính là cách đó không xa. Vừa vặn một đại đội cảnh sát lục soát nơi này Này hắn tại đây chúng ta tìm tới hắn một người lập tức ở trong loa hộ Nháy mắt Tất cả cảnh sát đều hướng phía cái phương hướng này tổ lại tới Cái gì khổ khổ a ha ha Thằng hề chật vật đứng lên Ngươi sẽ không nổi điên ha ha Đến đi Ngươi chưa từng nghe qua Tất cả bệnh tâm thần cũng sẽ không thừa nhận tự mình là bệnh tinh thần a hơn nữa Bị điên cũng không vẻn vẹn là ngươi, mà là thế giới này. Nói xong, thằng hề từ sau phần eo bỗng nhiên móc ra một cách không biết từ chỗ nào làm tới súng lục ửa quay. Sau đó đối cách đó không xa đám cảnh sát phanh phanh phanh chính là một trận loạn xả. Hốn đàn bát man quát, nháy mắt móc ra một con con rơi phi tiêu. Ném đi qua, đem thằng hề thương trong tay đánh rủng. Bất quá thằng hề đối với mất đi vũ khí. Không có một chút xíu e ngại. Ngược lại dứt khoát hai tay giang ra. Giống như là biểu diễn chào cảm ơn đồng dạng. Xem đi, ta là tên điên, ta là tội phạm giết người, ta vẫn là cái đối cảnh sát nổ súng phần tử khủng bố. Thế nhưng là đâu? Ha ha ha, ta nói, thế giới này. Đã sớm điên hắn vừa cười vừa nói, đem lồng ngực hớn lên thẳng cắp. Trước mặt đen nghịp cảnh sát đã tụ tập tới, nhưng là... Nhưng không có một người cầm thương chỉ vào thằng Hề. Tất cả họng súng. Chỉ vào đều là vừa mới cứu đám người này Batman. Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 trường 33 con mồi trưa xong nhanh lên nhìn. Chính là cái kia tại trên báo chí gia họa. Cái kia mặt màu đen áo choàng tên điên tiên sư nó. Mau nhường hắn cách một người khác xa một chút. Vạn nhất hắn đem cái kia mặt tây phục giết Ngày mai tòa thị chính liền sẽ bị thị dân cho hủy đi dừng lại Đừng nhúc nhích ngươi nếu là dám càng đi về phía trước một bước Hoặc là tay của ngươi lấy thêm ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật Ta liền nổ súng ngươi quái thai này trong đám người Một chút gọi liên tiếp vang lên Còn có sắc sắc sắc đạn lần trước thanh âm Hắc hắc hắc Xem một chút đi Những này họng súng đều tại chỉ vào ai thằng hề đứng tại đèn chiếu xuống cười nói Ngươi đến suy nghĩ lại một chút Ngươi Hiên chỉ đến cùng là đúng vẫn là sai Ngươi biết vì cái gì họng súng đều đối ngươi A bởi vì ngươi từ một nơi bí mật gần đó Ngươi không nhận ước thúc Ngươi không có cách nào bị trưởng khống tốt à Mặc dù ta cũng không thế nào thích quy củ Nhưng là ngươi có một cách nhất làm cho người chán xét thuộc tính. Đó chính là ngươi biểu hiện quá cường đại. Mọi người chán xét cường đại hơn mình người. Ngươi so một người cường đại. Vậy hắn có thể sẽ chán xét ngươi. Ngươi so 10 người cường đại. Bọn hắn biết khiển trách ngươi. Ngươi so một tòa thành thì người đều cường đại. Vậy ngươi chính là thành phố này tội nhân. Không giống như là ta. Ngươi nhìn. Ta dơ tay lên. Đại biểu cho ta e ngại tử vong. Ta bắt cóc chứng khoán chỗ sở trường. Khả năng nói rõ ta thích tiền. Ta mặc sở sở hương hương. Đoán chừng bọn hắn cảm thấy ta có chút tinh thần tàn tật. Hắc hắc. Tóm lại ta biểu hiện được ta có sợ hãi. Có nhược điểm. Vì lẽ đó không quản đây là thật hay giả. Dù sao ta đây càng được mọi người thích. Nếu như ngươi cũng muốn để bọn hắn thích ngươi Vậy ngươi không ngại cũng dơ tay lên Hoặc là Dứt khoát đem mặt lạ cởi Quen đứng tại trong bóng tối không nhúc nhích An phép Giúp ta điều tra thêm chuyện gì xảy ra Tại thằng hề nghĩ linh tinh khoảng thời gian này Quen đối với mình quản gia nói Đã tra được Thiếu ra Hiện tại Trước mặt ngươi vì tiên sinh này Tựa hộ là hiện có một cái duy nhất biết rõ chứng khoán khởi động máy mật mã người. Tin tưởng ta, thẳng đến hắn đem mật mã phun ra trước đó. Không ai dám cầm thương đối hắn. Hắn, hiện tại nhận toàn bộ phu đam bảo hộ. Nếu như ngươi đồng đến hắn một cây lông tơ, những cảnh sát kia tuyệt đối sẽ nổ súng. Đám cảnh sát nhìn thấy Batman thật bất động tựa hồ cũng buông lòng một hơi. Nhìn chằm chằm hai cái này tên điên. Đừng có quá kích hành vi. Tiểu tổ thứ hai. Từ phía sau đi vòng qua. Đừng bị phát hiện. Cò đơn nhìn xem hai cái này đột nhiên tại vô đam xuất hiện quái thai cẩn thận phát số lấy mệnh lệnh. Thằng hề cười. Thế nào? Có phải hay không đã biết rõ? Thế giới này căn bản cũng không nhìn đúng sai. Cũng không nhìn chính nghĩa hoặc là tà ác. Bản thân nó liền tuân theo một loại điên viên khủng khùng lô giới. Mọi người thích chính là tiền. Là trật tự. Là hư vô mờ mịt cảm giác an toàn. Mà không phải chính nghĩa hoặc là nhân mạng. Một cái tội phạm giết người. Chỉ cần trong đầu hắn có chối chữ số. Vậy hắn liền so một cái kiên trì chính nghĩa áo tràng nam càng thêm hữu dụng. Về phần tiền. Dù là những số tiền kia tất cả đều là nhộm máu tươi lòng dạ hiểm độc tiền. Dù là cái kia trật tự là dùng mục nát cùng giao dịch đổi lấy tàn khốc trật tự. Ai sẽ quan tâm? Vì lẽ đó, nếu như ngươi nghĩ kiên trí ngươi chỗ tuân theo lý niệm, Vậy ngươi liền phải đem loại này điên điên khùng khùng lô giới đánh vỡ. Đem bọn hắn quấy nhiếu cùng một chỗ. So sánh hợp thành một đoàn bột nhão. À, ta tại sao phải cùng ngươi nói những này ta lúc đầu không phải muốn giảng những này? Thằng hề đột nhiên, lại lâm vào một loại nào đó loạn thất bát tao tư duy bên trong. A à, à, ta nhớ tới, ta vừa rồi muốn cùng ngươi nói chính là... Hắc hắc! Kỳ thật ta căn bản không biết cái gì mật mã. Mặc dù lão đầu kia muốn dùng mật mã đổi lấy chính hắn mình. Nhưng là... Ta không có nắm giữ tốt thời gian. À, sớm đem hắn ếp hầu cắt Ha ha ha ha Còn có Nhìn xem đám cảnh sát này Bọn hắn đứng vị trí không sai Đúng hay không ngươi nói Bọn hắn có thể hay không nghe Một cách liền mặt cũng không nguyện ý Lộ người điên lời nói đâu Thằng hề nói lời rất khó lý giải Hắn luôn luôn một hồi nói nơi này Một hồi nói nơi đó Tất cả ở giữa Tựa hồ không có một chút xíu liên hệ Nhưng là, lại khiến người ta ngơ ngơ hồ hồ, có thể nghe hiểu một chút. Vì lẽ đó, giúp quen đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn từ cái kia trong câu chữ phát giác được cái gì. Hắn nhìn bốn phía, ngay sau đó liền phát hiện, nơi này là một cái biểu diễn dùng sân khấu. Dưới võ đài, là một cái lóng đi vào khán đài. Hai bên tất cả đều là sân chơi Hiến trúc Tông trình, tựa như là một cái túi. Đem tất cả cảnh sát tất cả đều vòng ở bên trong Mà liền tại cách đó không xa đúng lúc là cái kia to lớn đu quay Trời ạ Batman giờ mới hiểu được Cái tên điên này không phải bị tự mình bước đến nơi này Mà là hắn đang dẫn dụ lấy tự mình cùng phía dưới tất cả đám cảnh sát đi vào nơi này Mà lúc này Nếu như cái kia đu quay hướng bên này sụp đổ xuống tới Cái kia tất cả mọi người liền sẽ biến thành chờ đợi bị đập dẹp con rồi Chạy mau bát man bóng nhiên hướng về phía đám người hô nhưng mà. Chờ đợi lấy hắn. Là họng súng đen ngòm cùng vô số nghiêm nghị thép ra lệnh. Đừng nhúc nhích tiên sư nó. Hắn tại đối bên này hô cách tên điên này muốn làm gì đúng vậy à. Từ tên điên trong miệng phun ra ngoài. Chỉ có thể là tin đồn. Từ ác ma trong miệng thốt ra. Sẽ chỉ là nguyện ruột Tựa như là thằng Hề nói như vậy Ai sẽ để ý một cách liền mặt đều không lọt người điên lời nói đâu Mà mượn đám người bị man la lên làm cho có chút bối rối đứng không bên trong Thằng Hề hời hợp Ở trước mặt tất cả mọi người xuất ra bom điều khiển từ xa Cái kia bom liền cột vào đu quay trèo chống chủ bên trên Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái Cái này trong lúc mấu chốt Batman đất không lo được khác. Hắn bỗng nhiên sông ra bóng tối trời ả. Cái người điên kia muốn làm gì hắn muốn mục tiêu công khích bảo hộ mục tiêu bảo hộ mục tiêu ầm ầm một mảnh kêu la âm thanh bên trong. Mấy người nổ súng. Đạn đinh đinh đương đương tải Batman chung quanh. Còn có áo choàng lên nổ tung. Mà Batman thả người nhảy lên. Đem thằng hề đụng đổ trên mặt đất. Đồng thời. Một viên đặc chất bom khói cũng lên tiếng trả lời bảo tạc khổ khổ khổ mẹ nó. Người đâu đợi đến khói mù bị gió thổi tán. Sân khấu bên trên. Đã không có một ai. Phong tỏa toàn bộ công viên trò chơi tiếp tục lục soát Hai người đều muốn tìm tới Gordon Watt. Cô đam đám cảnh sát cũng coi là nghiêm trình huấn luyện. Lập tức tự hành chia tiểu tổ phân tán ra bắt đầu điều tra. Gordon cao mày đi đến sân khấu tại cái kia sân khấu bên trên, hắn tựa hồ thấy cái gì đồ vật. Gordon cúi người đem nhặt lên. Kia là một cái bị đạp nát điều khiển từ xa đồng dạng đồ vật. Hắn lại ngầm đầu tầm mắt ngay phía trước, đúng lúc là cái kia còn tải vận hành lấy đu quay. Gordon lập tức tựa hồ minh bạc cái gì. Công viên trò chơi một chỗ không có ánh đèn nơi hẻo lánh bên trong, hai bóng người từ trên trời ráng xuống. Hai người kia là rơi xuống. Khù khủ. Batman vo kịch liệt. Miệng bên trong phun ra từng đoàn từng đoàn máu tươi. Hắn thống khổ che lấy bụng của mình. Nơi đó. Đang máu thịt me bét. Batman tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng là hắn không có khả năng nhanh hơn mấy chục thanh thương. Liền xem như con rơi áo choàng có chống đạn công năng. Hắn vẫn như cú bên trong bắn ra. À, ha ha ha cái kia bén nhọn tiếng cười tựa hồ trở nên điên cuồng chút. Thật sự là tốt cực. Thế giới này thật sự là quá tuyệt. Vì bảo vệ một cái tội phạm giết người. Tất cả mọi người hướng về một cái vì cứu vứt bọn họ tính mệnh anh hùng nổ súng. Ha ha ha. Vậy hắn vẫn là một cái anh hùng à dĩ nhiên không phải. Hắn chính là trò cười. Thằng hề cười, chiếu vào bát man miệng vết thương ở bụng chính là một cước. Vết thương băng liệt lớn hơn. Thế nào? Có phải hay không cảm giác được thế giới này đến cùng nhiều điên cuồng? Vũ hội bên trên. Mọi người uống vào một bình nhỏ liền có thể mua xuống một chiếc xe rượu đỏ. Vũ hội bên ngoài trên đường. Liền có hai cách bởi vì bánh mì lẫn nhau đánh rụng răng ghẻ lang thang. Tội phạm tại bị người bảo hộ. Anh Hùng đang chịu đựng chửi rủa cùng đầu viên đạn. Thành thật kiên trì người nhận được là sa thải tin cùng thúc tiền thuê nhà giấy tờ. Người nói láo đứng tại đèn chiếu dưới. Ngênh đón hắn là tiếng vỗ tay. Thế giới này không hợp lý, vì lẽ đó ngươi cũng phải trở nên không hợp lý một điểm không phải. Ngươi liền sẽ bị xem như tên điên. Đúng, tên điên, ngươi còn không biết vì cái gì ta muốn làm những này đi. Hắc hắc hắc tốt, ta đến nói cho ngươi, ta muốn trả thù. Hoặc là chứng minh chút gì Đối ngươi ngươi Cũng đối thế giới này Mặc dù ta giống như quên vì cái gì ta sẽ loại suy nghĩ này Hẳn là các ngươi cướp đi ta một chút vật rất quan trọng Nhưng là không quan trọng Ta nói Ta xưa nay không đi hồi ướp những cái kia Tóm lại ta cũng phải cướp đi thế giới này bên trong một chút đồ vật lúc này mới công bằng Như vậy cướp đi cái gì đâu ăn Lý trí thế nào vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 34 ta thượng thế giới này đến cùng là cái gì đồ chơi ta không biết rõ lắm. Ta chỉ biết là nó rất hỗn loạn. Rất buồn cười. Đặc biệt là tại ta gặp phải hắn về sau. ta đối. Ta gọi Hà Ly. mà hắn. Ta không biết. Liên quan tới ta cố sự tựa như là một phần học sinh tiểu học sổ thu chi nhật ký. Thậm chí muốn càng thêm nhàm chán một chút Ta sinh ra ở một cái y học thế ra Nghe danh từ liền có thể đoán được Chính là loại kia từ mấy đời nhân chi trước Liền người đều xử lý y học sự nghiệp nhàm chán gia tộc Phụ thân của ta là một tên não bác sĩ ngoại khoa Mấu thân của ta là một tên y tá Gia gia của ta nai nai Còn có ngoại công bà ngoại Cũng đều là phụ cận trong chấn bác sĩ Ta còn có hai người ca ca, các ngươi có thể đoán được bọn hắn là xử lý nghề nghiệp gì sao? Tốt à, vậy ta liền đến nói cho các ngươi biết đi cũng là bác sĩ. Giật này cả mình có phải hay không? Tại trong nhà của ta, trông thấy nhiều nhất. Chính là áo khoác trắng. Trên giá sách trưng bày đều là y học sách học. Giải đào đồ phủ liền treo ở phòng ngủ trên vách tường. Phụ thân của ta thậm chí còn cố ý mua cái đại não thân mềm mô hình, liền bày ở hắn thư phòng trên mặt bàn. Mỗi ngày, hắn đang làm việc thời điểm, đều muốn đối mặt một cách mềm vô cùng bộ ấp. Mà ta, thân là cái gia đình này bên trong nhỏ nhất, cũng là thông minh nhất hài tử. Tất cả mọi người cũng đều đối ta ghi thác kỳ vọng. Ta không biết các ngươi có thể hay không đoán được, nhưng là... Bọn hắn đều hy vọng ta tương lai có thể trở thành một tên ưu tú. Bác sĩ ăn chính là như vậy. Mặc dù ta đối y học không có gì hứng thú. Nhưng là tục ngữ nói tốt. Tại hố phân bên cạnh. Liền xem như tảng đá. Ngươi cũng không cần trông cậy vào nó không mang theo mùi thối. Vì lẽ đó. Ta thuận theo tự nhiên. Dự thi viện y học trường học. Làm ta cầm tới thư thông báo chú tuyển một khắc này, gia đình của ta, liền rốt cuộc hoàn chỉnh. Hoặc là nói, gia đình của ta, rốt cuộc không còn tồn tại, nó triệt triệt để để biến thành. Một gian bệnh viện, trên tường lịch ngày. Họ vẽ không phải ngày lễ kế hoạch, mà là chúng ta trực ban bảng biểu, bản ăn bên trên. Chúng ta không nói dạo phố hoặc là phim, mà là tại nghiên cứu một chút ca bệnh. Ta không phải nói sáng này đem công việc đặt ở vị thứ nhất không tốt. Nhưng là ta nghĩ. Nơi này nói thế nào cũng là một gia đình. Ta có một cái mấu thân. Một cái phụ thân. Còn có liền cái huyên đệ. Có thể ta cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được bọn hắn cái thân phận này. Cái nhà này bên trong ta chưa từng cảm thủ thích cái từ này. Vì lẽ đó ta chán vét bệnh viện. Phần này chán vét. Một mực tiếp tục đến ta viện y học tốt nghiệp ngày đó. Kia là một cái cũng không tệ lắm buổi sáng. Vừa vẫn gặp phải hạ nhiệt độ. Gió cũng rất lớn. Nghe nói buổi chiều còn có một trận tiểu vũ. Nhưng là ngày đó tâm tình của ta không sai. Bởi vì. Người nhà của ta rốt cuộc quyết định tiến hành một lần. Tại ta dài rằng rạc trong trí. Nhớ duy nhất một lần lữ hành. Chúng ta chuẩn bị đi vô nam thành phố sông hoàn thành một bên tới một lần thỉnh đại ăn cơm giã ngoại. Mà ngày đó trên đường. Chúng ta cũng ít có. Nói chuyện thời tiết còn có ta vừa mua quần áo. Mà không phải giống thường ngày. cho chuyện lên phụ thân lần trước giải phấu. Cảm giác kia thật rất không tệ. Ta nhớ được ta bị phụ thân nói một chuyện cười chọc cười cái. Kia là ta lần thứ nhất biết rõ. Phụ thân còn có hài hước một mặt. Mà hắn cái kia không quá quen thuộc tiếng cười, là ta lúc ấy sau cùng ký ức. Làm ta mở mắt ra thời điểm, ta đã nằm tại một cái quen thuộc địa phương. Bệnh viện. Một trận tai nạn xe cổ. Ta bị thương nặng, nhưng là ta là may mắn bởi vì dù sao ta còn sống. Không giống ta. Mọi người trong nhà. Tốt à, người nhà. Làm ta rốt cuộc tại nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán bên trong Mơ hồ thể nghiệm đến cách từ này hàm nghĩa lúc Ta liền mất đi bọn hắn Kia là một đoạn rất đáng sợ thời gian Mỗi khi ta đẩy ra ra môn thời điểm Nhìn thấy không có một ai phòng khách Ta thừa nhận Mặc dù vô số lần trong tưởng tượng Ta hy vọng có thể có được dạng này một cách yên tĩnh gia đình Nhưng là chân chính khi nó bày ở trước mặt ta thời điểm Mang cho ta đến Chỉ có vô tận trống sống cùng cô độc Dần dần Ta nhiễm lên một cách không tốt lắm thói quen Àng tượng tự sát Có lẽ là nhát gan Có lẽ là từ đầu đến cuối tìm không thấy nhường ta hài lòng tự sát phương pháp Tóm lại Chuyện này từ đầu đến cuối dừng lại tại ta trong àng tưng Đương nhiên Ta không có khả năng một mực àng tượng Ta kiểu gì cũng sẽ thoáng làm ra một điểm hành động thực tế. Ví dụ như dùng lưới dao cắt làn da. Ví dụ như dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đem mới làm mỹ lệ móng tay rơi vào trong lòng bàn tay. Đồng nghiệp của ta nhóm tuyệt đối không thể tin được. Bình thường sáng sủa hoạt bát. Thích nói trò cười ta. Nhưng thật ra là một người điên. Đang cùng bọn hắn cười cười nói nói. Đàm luận phim truyền hình cách kia ta. Kỳ thật đang dùng lực cắn đầu lưới của mình. Sau đó mỉm cười đem máu hòa với cà phê nuốt vào trong bụng. Cách này rất ngô ngốc, nhưng là loại này cảm giác đau đớn nhường ta cảm thấy buông lòng, muốn ngừng mà không được. Rốt cuộc, ngày ấy, tại một lần mưa to sao sau cơn mưa trời lại sáng. Ta đem trong nhà mèo đưa cho hàng xóm. Đem tất cả tiền tiết kiểm hiến cho cho cô nhi viện. Đem phòng ở quét dọn sạch sẽ. Lại mặc vào ngày đó thích hợp nhất mỹ lệ quần áo Cười đi vào ta công việc bệnh viện Có lẽ là ngày ấy Ta thật là ăn mặc thật xinh đẹp Vì lẽ đó ta thu được bốn bó hoa Còn có ba cách sau khi tan việc hẹn hò thỉnh cầu Đương nhiên ta toàn bộ đều tự tuyệt Bởi vì Ta sẽ tải hôm nay chết đi ta tại cổ tay chỗ mạch máu bên trên Nối liền một cây ốm tiêm Những cái kia huyết dịch từng chút từng chút, chảy đến một cách bịp kín trong túi. Ta vẫn như cú ăn mặc áo khoác trắng, vẫn như cú uống vào mỗi sáng sớm nâng cao tinh thần cà phê. Vẫn như cú cười cùng bệnh nhân của ta nhóm trò chuyện, tựa như là thường ngày. Không ai sẽ biết ta đang hưởng thụ lấy tử vong. Nhưng mà, phần này Mỹ Diệu thể nghiệm lần nữa bị đánh vỡ. Ngày ấy, một người đi vào ta công việc bệnh viện. Thằng hề ta tải trên TV nghe qua cái tên này. Cũng biết hắn là một cái đáng sợ. Tội ác tay trời tội phạm. Ngày ấy, nó ăn mặc cái kia một thân bẩn thiểu lễ phục màu tím. Đi vào phòng làm việc của ta. Sau đó dùng thương chỉ vào người của ta đầu. Cười nói với ta. Mỹ lệ nữ sĩ. Rất xin lỗi quấy dày đến ngươi, nhưng là ta nghĩ ta sắp chết, vì lẽ đó, ngươi có thể Mau cấu ta a một khắc này Ta nhìn thằng hề cái kia đáng sợ khóe miệng Còn có không gì sánh nổi điên cuồng hai mắt Ta cười, tốt, ta đáp ứng hắn Đúng vậy, ta nhìn hắn cái kia đáng sợ khóe miệng Điên cuồng con mắt Còn có từ cửa phòng làm việc chảy đến tới không biết ai máu tươi Không có giết gào lên. Bởi vì ta ngay tại chết đi. Cái kia về sau. Hắn lễ phép hướng ta nói cảm ơn. Sau đó một tay cứng ép lấy ta. Một tay cầm thương. Cùng tiếu tại hoàn toàn không có số sông tới súng cảnh sát miệng dưới. Chạy ra bệnh viện. Chúng ta ngồi lên một cỗ trên nửa đường cướp xuống tới xe. Cái kia trên đường đi. Ta không biết hắn đụng ngã bao nhiêu quán ven đường cùng người đi đường. Tóm lại, kia là ta tại mất đi người nhà về sau. Lần thứ nhất cảm giác thể nghiệm đến tuyệt vọng bên ngoài cảm giác, kia là một tia kích thích. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy tại thằng hề phần bụng cái kia đang không ngừng hướng ra bốc lên máu tươi hỏng súng. Đúng vậy, hắn muốn chết, nhưng là rất không may. Ta cứu không hắn, bởi vì ta cũng sắp chết đi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 35 ta chung làm ta mở mắt ra về sau. Nhìn thấy chính là một cái có chút u ám gian phòng. Ta tại một giây sau, liền vững tin, nơi này không phải địa ngục. Thế là, ta lập tức ý thức được cái gì? Ta lôi ra ốm tay áo của mình. Cái kia vốn nên đâm vào trong mạch máu ốm tiêm đã bị giật xuống tới. Hơn nữa, còn bị băng bó. Mặc dù túi kia khó giải quyết pháp rất sợ Hắt hắt, ngươi, tỉnh một cách bén nhọn, khó nghe, nhưng là vô cùng hư nhược thanh âm vang lên. Ta bị giật mình. Nhưng khi ta đem quay đầu sang chỗ khác lúc, ta nhìn thấy một cái bày tại góc tường. Đang máu me khắp người người thằng hề tin tưởng ta. Ta nghĩ hết biện pháp đánh thức ngươi. Nhưng là thằng đến ta đồng đều không đồng đậy. Ngươi cũng không cho ta mặt mũi này Hắn cười nói ra Như vậy đã ngươi tỉnh Còn nhớ rõ chúng ta mấy cái sợ trước Nói lời à ngươi nói ngươi có thể Cứu ta Nói xong câu đó thằng hề liền ngất đi Trong cả căn phòng Đều là nồng đậm mùi máu tươi Miệng vết thương của hắn Bị thô bào cắt lại Nhưng là vẫn như cú lưu Rất nhiều máu Ta không biết hắn là thế nào kiên trì đến bây giờ Hắn là cái tội phạm Chỉ cần cùng hắn có liên quan đưa tin Tơ hồ đều nương theo lấy cướp bóc Bảo tạ Giết người Đúng vậy Hắn là cái tên đáng sợ Hắn khắp nơi phá hư Thậm chí Liền ta muốn chết đi chuyện này đều muốn phá đi Quả thực chính là một cái ác ma Như vậy dưới tình cảnh này Nhưng phạm là một cái người bình thường Hiện tại cần phải làm là thét lên Ông lấy đầu Sau đó điên cuồng đi ra ngoài Tốt nhất lại báo cảnh sát Vì lẽ đó ta Không có làm như vậy Ta đánh giá hắn Nhìn xem bộ kia sắp gặp tử vong Thân thể ánh mắt dừng lại trên mặt của hắn Giờ khắc này Hắn vô cùng yên tĩnh Tấm kia quái gì trên mặt Trừ điên cuồng Ta tựa hồ còn chứng kiến Một tia vật gì khác Mỗi lần soi vào gương lúc Ta đều có thể tải trên mặt mình nhìn thấy vật kia. Mất đi hết thảy bi thương. Nước không sạc sẽ. Bởi vì là từ ốm nước máy bên trong trực tiếp rót tới đau rất sắc bén. Từ thẳng hề trong túi lật ra tới. Không có kìm nhịp. Nhưng may mắn thay. Trong phòng bíp lập ra hai cây đũa. Không có đèn không hát bóng. Không có cầm máu kìm. Không có nước khử trùng. Thậm chí không có thuốc mê. Nhưng là, tại cách này đơn sơ địa phương, ta bắt đầu vì cách này tên điên giải phấu. Giải phấu rất không thuận lợi. Ta không thể tránh khỏi đụng phá mấy cây mạch máu. Mà gia hỏa này cũng ở thủ thuật bên trong. Tỉnh lại dòng giã ba lần. Ta biết, kia là đau tỉnh. Loại này đau đớn đủ để cho bất cứ người nào nổi điên. Thế nhưng là, có lẽ là bởi vì hắn đã bị điên nguyên nhân. Lần thứ nhất tỉnh lại, hắn hướng ta chào hỏi, nói nếu như cảm thấy buồn bực, hắn có thể cho ta kể chuyện cười bất quá. Tại 10 giây về sau, hắn lại lần nữa ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn nói với ta, nếu như ta hiện tại đem đau cắm vào trái tim của hắn, toàn bộ vô đam người đều biết cảm tạ ta. Bao quát chính hắn. Lần thứ ba tỉnh lại, hắn hướng ta cười. Nói ta hôm nay đồ trang sức rất xinh đẹp nhường hắn nghĩ tới một cái tên là Azni nữ nhân Bất quá hắn nói hắn căn bản không biết Azni là ai Tốt à Khả năng này chính là hắn vừa mới muốn nói trò cười Bởi vì hắn bắt đầu cười như điên Lập tức Liền lần nữa hôn mê Rốt cuộc Ta tại loại hoàn cảnh này phía dưới Kết thúc lần giải phấu này Ta không biết đấy là đúng Vẫn là sai Ta cứu một cái tội phạm Nhưng là ta là bác sĩ Ta chú định chính là muốn cứu người Húng chi Người này cũng cứu ta Thuật hậu ủng định kỳ Chỉ tiếp tục nửa giờ Về sau Cái tên điên này bắt đầu sốt cao Không có cách Loại địa phương này Lớn như vậy vết thương Ta cam đoan tại ta tỉnh lại trước đó Nó liền đắt lây nhiễm Hắn đốt rất lợi hại Cách quần áo Ta cũng có thể cảm giác được cái kia cực nóng nhiệt độ cơ thể Phản phất liền muốn đem hắn nuốt sống phệ Ta canh giữ ở bên giường Cũng không biết là thế nào Ta rõ ràng hẳn là chạy trốn Hẳn là rời cách này người điên xa một chút Nhưng là ta nhưng không có Có thể là ta cảm thấy Nếu như muốn chết Cái kia ở tại bên cạnh hắn Khẳng định sẽ chết dễ dàng hơn điểm. Vì lẽ đó, ta đắc thủ. Nhẹ nhàng phất qua hắn tấm kia bình tĩnh mặt. Quái gì hóa trăng. Kinh khủng bờ môi. cùng mang theo bi thương khói mắt. Rất nhanh, vượt qua 40 độ nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhường hắn lâm vào hỗn loạn. Ta không biết đối một người điên đến nói hỗn loạn ý gì như thế nào. Tóm lại, hắn bắt đầu khóc. Kia là ta nghe qua nhất tê tâm liệt phế thanh âm, tựa như là đem mấy trăm hơn ngàn người trong tiếng khóc, để luyện ra sền sệt nhất bộ phận. Sau đó sen lẫn trong cùng một chỗ, dung hợp thành một chén không thể vãn hồi kêu sen. Hắn khẳng định là mất đi vô cùng chân quý đồ vật, tựa như là ta cũng như thế, nhưng là lại không giống. Ta mất đi chỉ là một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cổ. Một nháy mắt liền không có gì cả Mà hắn mất đi Thì là một loại trầm rãi Lâu dài Sâu tận xương tủy dày vò Không phải thanh âm này sẽ không như thế xa xăm Sẽ không như thế đậm đặc Là cái gì đem hắn bước điên a Một trận tai nạn xe cổ Một trận khủng hoảng tài chính Vẫn là cái gì càng lớn hoặc là nhỏ hơn đồ vật Ta nhẹ nhàng nâng lên đầu của hắn Nhưng hắn nằm tại trên đầu gối của ta Có lẽ dạng này Có thể để cho hắn dễ chịu chút Sau đó ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vút hắn cái kia nhăn sắc quái gì tóc Thẳng đến hắn dừng lại Hô hấp trở nên bình mụn Ta nghĩ Hắn chắc chắn là làm không tệ mụn Bởi vì khóe miệng của hắn nhích lên đến Không phải giống như bình thường loại kia vô cùng thê thảm Cuồng loạn điên cuồng dương lên Mà là chân chính Mỉm cười Trong bóng tối Một chút xíu hơi sáng Kia là ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của ta Ta hừ nhẹ một cái Sau đó mở mắt ra Một mặt Mình dùng tóc tường cảnh tượng trước mắt Nhưng ta bỗng nhiên nhớ lại Ta giờ phút này ngay tại một cách liền ta cũng không biết vị trí cú nát trong căn hộ Mà ta bên cạnh Là một cách tội ác tài trời tên điên Trời ạ, ta không biết vì cái gì ta có thể ngủ. Phải biết, ta ở nhà thời điểm, vẫn luôn tại mất ngủ. Mà hôm qua, ta vậy mà ôm một người điên ngủ càng đáng sợ chính là, ta ngủ được rất an ổn Tốt à, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Ta rất nhanh phát hiện, tối hôm qua trên đầu gối người kia đã đi. Vì lẽ đó, Ta có phải hay không cũng hẳn là mau chóng rời đi. Thế là, chưa tỉnh hồn ta vội vàng xoay người xuống giường. Ngay sau đó, ta ngay tại bên giường, nhìn thấy cái thân ảnh kia. Kia là một cách vô cùng thê lương bóng lưng, nhưng là... Hắn hiển nhiên là nghe được ta tỉnh lại thanh âm. Thế là... Hắn quay tới... Tấm lưng kia chính diện. Là một cách vô cùng điên hình tượng. Này, thật cao hứng ta còn sống... Hắn dùng cái kia nhọn cân thanh âm nói với ta Đầu tiên Ta đến cảm ơn ngươi Rất hiển nhiên Ngươi là loại kia ít có nói chuyện coi như đáng tin cậy người Hắt hắt À Còn có Tối hôm qua Ta tựa như là làm cũng không tệ lắm mộng Như vậy Ta nói chuyện hoang đường A hắn hỏi Tấm kia nhường người dùng mình mặt xích lại gần ta Ta cảm giác mình bị thứ gì bóp chặt, một câu đều nói không nên lời. Tốt à, không quản ngươi nghe không nghe thấy, nhớ ngươi đừng nói cho ta. Bởi vì ta biết kia là cách mộng đẹp. Mà ta không cần. Mộng đẹp. Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 36 ta hạ hán tỉnh. Ta cũng nên đi. Thừa dịp ta còn có thể đi đến. Tin tưởng ta. Nếu như ngươi thấy liên quan tới người này những cái kia đưa tin Ngươi liền sẽ biết rõ hắn là một cái cỡ nào tên đáng sợ Cùng hắn ở chung một chỗ mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy đáng sợ nhất khả năng Một giây trước Hắn khả năng còn đối ngươi lộ ra mỉm cười Một giây sau Đầu của ngươi Liền có thể bị hắn nổ tung hoa Thế nhưng là Đầu của ta không có nở hoa Ta cũng không có đi Nhà của ta đều đã không còn tồn tại Ta còn có thể đi đâu đây như thế lớn tỏa hành thì Ta ở đâu đều là giống nhau Như vậy Ở tại bên cạnh hắn cùng ở tại tràn đầy phong bế tường vây gian phòng bên trong Có cái gì khác nhau Vì lẽ đó ta bị điên đồng giảng đuổi theo hắn Kia là một đoạn rất có ý tứ thời gian Hắn chán ghét ta Thậm chí hận ta Hắn luôn cảm giác mình bên người không nên đi theo ta này từng cách vướng víu. Hắn vô số lần muốn bỏ lại ta, vô số lần muốn trộm chuồn êm đi, vô số lần đem ta đá văng, vô số lần. Dùng hắn cái kia nóng hội họng súng đỉnh lấy đầu của ta. Mắng nhường ta xéo đi hắn đối với ta làm qua hết thảy ngươi nghĩ đến. Hoặc là không nghĩ tới đáng sợ sự tình. Nhưng là cuối cùng. Không có hướng ta nổ súng. Hắn đã từng hỏi ta, vì cái gì cũng nên kể cận hắn ta nói ta cũng không biết. Có lẽ là bởi vì hắn từng cứu mạng của ta. Sau đó hắn liền cười to, cười cuồng loạn. Hắn nói hắn chưa từng biết cứu bất luận kẻ nào. Ngày đó hắn sở dĩ nhường ta sống xuống tới. Chỉ là bởi vì ta là bác sĩ. Hắn cần ta giúp hắn lấy ra phần bụng đạn. Ta gật gật đầu. Tốt. Vậy liền giết ta tựa như là giết những người khác như thế, người chết liền sẽ không đi theo ngươi. Ta cười nói. Câu nói này nhường hắn phấn nộ. Nhường hắn càng thêm điên cuồng. Ta biết rõ ta đang làm gì. Ta tải đem đầu luồn vào một con cá sấu mở ra trong miệng rộng. Sắc bén kia lớn răng có thể tùy tiện đem cổ của ta bẻ gãy. Nhưng là... Giống như là thường ngày. Ta không có chết. Thằng hề phấn nộ ẩu đả ta. Hắn hướng về phía bụng của ta đến sắn sắn chắc chắc một quyền. Nhưng ta thống khổ liền eo đều không thẳng lên được. Ta cứ như vậy bi thảm quỳ trên mặt đất. Nhưng là... Nhưng lại cười vô cùng vui vẻ. Ta biết ta đã sẽ không lại rời đi hắn. Thằng hề là một người điên. Hắn tội áp tay trời. Phát rồ. Hắn làm sự tình có thể là trả thù. Cũng có thể là vì tìm niềm vui. Dù sao hắn luôn luôn dễ như trở bàn tay. Liền đem thành phố này biến thành tự mình công viên trò chơi. Nếu như vậy xem ra. Hắn tự hồ cũng sẽ không thỏa hiệp. Trừ đối ta. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là nhường ta ở tại bên cạnh hắn. Ta không biết hắn đến cùng là ai. Ta cũng không biết hắn ý nghĩ. Hắn luôn luôn cười. Cười cười liền khóc. Hắn thích kể chuyện xưa. Nói quá khứ của hắn. Nói hắn trên miệng sẻo. Chỉ bất quá hắn mỗi lần nói đều không giống. Giống như là hắn có vô số cách đi qua. Ta cũng tin tưởng hắn khẳng định là có vô số cách đi qua. Bởi vì nếu như không phải như thế. Làm sao có thể tạo nên ra một cách mê người như vậy ra hỏa tới. Đúng vậy a? Ta say mê hắn. Không có thuốc chữa. Đi theo hắn phạm tội Đi theo hắn khắp nơi phá hư Nổi điên Đi theo hắn cùng cái kia ăn mặc đấu bồng màu đen ra hỏa đấu trí đấu dũng Chán Nói đến Từ khi cái kia ăn mặc áo choàng ra hỏa sau khi xuất hiện Hắn theo giúp ta thời gian liền càng ngày càng ít Bất quá tùy tiện Trò chơi đối với nam hải tử lực hấp dẫn Luôn luôn so nữ nhân phải lớn hơn nhiều Vì lẽ đó Ta không thèm để ý Thằng đến có một ngày Hết thầy đều kết thúc Nguyên nhân gây ra là bởi vì ta Ngày ấy Ta chết mặc áo choàng cái kia xéo đi điên Hắn đem ta đẩy tới cửa sổ Trùng điệp ngã tại vũng máu bên trong Cũng là ngày ấy Thằng hề nổi điên Ta biết hắn đã sớm điên Nhưng là lần này hắn rõ ràng càng thêm điên cuồng Hắn cầm thương Vọt tới quen cao ốt dưới lầu Đối bầu trời bắn phá Hắn phấn nộ Chửi ruột Cuối cùng Đổ vào họng súng phía dưới Tốt a ta nhớ hắn hẳn là còn tính là quan tâm ta Chỉ là hắn không muốn thừa nhận A Mà hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ Cái chết của ta Là biểu hiện giả dối Là vô đang vì hủy diệt hắn bố trí một cách âm mưu Cái kia về sau Ta bị nhét vào đông lạnh trong khoang thuyền Ngủ say Ngủ say không biết bao nhiêu cái năm tháng Thẳng đến cái đầu kia phát rối bởi bác sĩ đem ta tỉnh lại Mang theo ta khắp nơi điên Dẫn ta tới đến nơi đây Lần nữa gặp phải hắn Nhìn Hắn cũng không có biến hóa gì Vẫn là như cũ Cười Vui thích Đi theo hắn hảo bằng hấu chơi lấy người đuổi ta cản trò chơi Vô đam thành phố đám cảnh sát cũng sống là thường ngày Đóng vai lấy trung thực người xem Mà ta Cũng nhất định đi theo hắn Này tiểu bu đinh chúc ta lại gặp mặt Không được nhúc nhích một tiếng thét ra lệnh nhường ta lấy lại tinh thần Bất quá cái kia âm thanh thét ra lệnh cũng không phải là hướng về phía ta Mà là đối cách đó không xa thằng Hề cùng Batman to đân cảnh sát trưởng dìm súng nhắm ngay thằng Hề ha há há ngươi cầm thương đối ta làm gì? Nhìn! Tay ta không tấp sắt. So với ta loại tiểu nhân vật này. Các ngươi không phải càng hẳn là chú ý một chút ra hỏa này. Thằng Hề chỉ vào trên mặt đất giấy rua Batman nói xong. Trò chơi của ngươi kết thúc go Gordon nói. Sau đó. Xuất ra một cái giống như là ra đi đồng dạng đồ vật. Ngươi lời vừa rồi. Toàn bộ đều bị trong miệng ngươi cái người điên kia quay xuống. Đồng thời truyền thâu cho cuộc cảnh sát kênh thằng Hề xứng sở một cái. Hắn quay đầu mắt nhìn Batman. Ha ha rất không may, xem ra ngươi ô dù bị mất. Thằng Hề gãi gãi khóe miệng tốt a tốt à, xem ra các ngươi nghe lén giữa chúng ta nói chuyện, nhưng là... Các ngươi làm sao biết ta không phải đang gạt hắn ta, nhưng từ chưa nói qua ta là thành thật hài tử, có lẽ... Quen tập đoàn vừa mới tuyên bố một đầu tin tức. Tập đoàn chủ tịch rút quen tiên sinh quyết định đêm nay cùng tòa thị chính Ai Nhĩ Phu Nhân cùng đi ăn tối. Bữa tối về sau, bọn hán ký chính thức thử một phần Tân Hải bờ đầu tư. Giá trị gần 200 ước đô la. Vì lẽ đó, ngày mai, ngày kia, thậm chí trong một tuần lễ căn cứ chính xác khoán chỗ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm phần này mới sản nghiệp. Mà ngươi mật mã Hiện tại khả năng không trọng yếu. Ây! Cách tin tức này nhường thằng Hề trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ha ha ha Batman chật vật cười. Tốt à! Có lẽ ngươi nói đúng. Đây là cách điên cuồng thế giới. tiền cương vừa vẫn là ngươi cây cỏ cứu mạng. Mà bây giờ... Nó tựa hộp lại thành phần một của ngươi. Vì lẽ đó không quản như thế nào. Thế giới này tựa hồ vẫn là có như vậy một cái hành vi chuẩn tắc đúng không cách này? Cách này tựa hồ không tải kế hoạch bên trong. Thằng hề bất đắc dĩ nói lấy bất quá. Hắt hắt hắt. Chúng ta còn có nhiều thời gian để tới chơi trận tiếp theo. Nói xong, hắn bỗng nhiên móc ra cái gì theo một cái. Ông một trận to lớn nổ vang. Toàn bộ sân chơi tất cả ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Mẹ nói chuyện gì xảy ra hắn ở đâu hắn muốn trốn cảnh đội người hốt hoàng hô. Tho đân móc ra bộ đàm. Nắm bắn tiểu tổ chuẩn bị. Dùng kính nhìn đêm. Tìm tới mục tiêu. Tại không nguy cơ mục tiêu sinh mệnh tình huống dưới cho phép khai hỏa công viên trò chơi. Chúng chung quanh mấy tên tay bắn tiểu nhóm nhận được mệnh lệnh. Lập tức chầm lại tương ứng trang bị. U lục sắc kính quang lọc bên trong. Bọn hắn tìm kiếm lấy mục tiêu. Rất nhanh. Báo cáo. Tìm tới mục tiêu. Hắn ngay tại ý đồ vượt qua tường vây. 200 m bên ngoài chính là rừng cây. Ngăn cản hắn đừng để hắn chạy nổ súng ho Gordon ra lệnh một tiếng. Tiếp theo. Phanh một tiếng. Đạn ra khỏi nòng. Dưới bóng đêm. Viên kia đạn xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách. Chính xác bay về phía thằng hề đùi. Sau đó phút, không có vào Khả Ly quân lồng ngực thẳng, Hề sững sờ, tay bắn cũng sững sờ, bởi vì tại nhìn ban đêm hình thức dưới, hắn căn bản không có nhìn thấy còn có như thế một nữ nhân. Nàng là từ đâu xuất hiện? Giờ phút này Thằng Hề cũng ngơ ngác nhìn Khả Ly. "Ất, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì ta cản một thương?" À, thằng Hề có chút không hiểu thấu nói. "Khụ khụ, đương nhiên, hơn nữa" Ta nhảy dừng lên tư thế thật không tệ. Cun vừa cười vừa nói. Đồng thời. Nàng vậy mà tại loại tình huống này. Che ngực đứng lên. Đừng để ý. Phổi mặt mà thôi. Không có nhanh như vậy chết. Nói xong, nàng liền dẫn đầu chạy hướng rừng cây. Thằng hề nháy nháy con mắt, ai cũng lên tiếng theo sau. Rừng cây biên giới, một gốc cây hạ. Khủ khủ quân chật vật dựa vào. Miệng bên trong không ngừng ho khan ra máu Trước mặt của nàng Là thằng hề trong bóng tối hình dáng Tiểu thư xinh đẹp Ngươi phải biết Mặc dù ngươi cứu ta Nhưng là ta thế nhưng là sẽ không báo đáp ngươi Hắn dùng nói đùa đồng giảng giọng nói nói Thật sao Hát hát kia thật là đáng tiếc a ta còn tưởng rằng Ngươi biết nói cho ta tên của ngươi đâu Cun cười nói Thằng hề trầm mặt ha ha ha một cái mạng Thay cái xanh tự Thật sự là buồn cười Ngươi không cảm thấy cái này mua bán có chút không quá công bằng A hơn nữa Càng không công bằng chính là Ta mới sẽ không nói cho tên ngươi cách đồ chơi này Bởi vì ta đã sớm đem nó ném Ách Thằng Hề nói xong đột nhiên hắn lại dừng lại một cái Tốt à Ta nghĩ ta dù sao cũng phải đưa ngươi chút gì Đúng không Như vậy, cách đồ chơi này cho ngươi thế nào? Ta không biết nó vì sao lại tại ta trong túi. Bất quá nữ hải tử đều thích thứ này. Mở tối thẳng hề bàn tay đến cuốn trước mặt trong tay cầm một chi son môi. Cuốn đem son môi cầm ở trong tay. Tinh tế tường tận xem xét. Không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy cái này son môi tựa hồ nhìn rất quen mắt. Cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Tạ ơn Tiểu Bù Đinh, đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật. Tiểu Bù Đinh thẳng hề lặp lại một cái. Cái này từ thật khó nghe. Tốt. Ngươi vì ta mà chết. Ta cho ngươi một chi son môi. Hai chúng ta thanh toán xong. Hắc hắc hắc. Thanh toán xong ha ha làm sao có thể còn có. Ta gọi ha ly. Đừng nói cho ta tên của ngươi, ta là sẽ không nhớ ký ngươi. Thằng hề thanh âm từ xa hơn một chút điểm địa phương truyền đến, gặp lại, Mỹ lệ nữ sĩ. Gặp lại. Cun nhẹ giọng nói xong. Cười nhìn xem chiếc kia hồng. Đưa nó xoay mở. Nghe một cái. Sau đó. chậm rãi bôi tại trên bờ môi của mình. Thời gian bắt đầu thả chầm. Cun biết rõ, hết thầy cuối cùng rồi xét lại đến. Đột nhiên, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, sắp chết ánh mắt bắn ra sau cùng một tia ánh sáng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 37 chương cuối một đã lâu mất trọng lượng cảm giác về sau. Trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia cửa hàng giá xẻ. Kề hàng, nhãn hiệu, đèn trên trần nhà, hết thảy đều cùng trước đó giống nhau như đúc, ha, ly... Cun trong mắt bắn ra cái kia bôi sáng người còn không có tiêu tán bởi vì hắn nhớ tới chi kia son môi. Nó ngay tại căn này trong siêu thị. Ngay tại tự mình muốn lấy đi cây kia kẹo que bên cạnh kể hàng lên này nữ sĩ. Ngươi không thể đứng tại cái kia. Ngươi ngăn trở cửa tiệm người bán hàng quen thuộc ồn ảo âm thanh lần nữa chuyển đến. Cun đột nhiên bừng tỉnh, nàng dịch chuyển về phía trước mấy bước, nhường ra một đầu đến. Sau đó... Nàng nhìn xem cửa tiệm bị đẩy ra. Trên đường gió thổi tiến đến. Cái kia tự mình rõ ràng đã gặp rất nhiều lần. Nhưng là vẫn như cũ nam tử xa lạ. Cùng với gió. Đi vào cửa hàng giá rẻ. Côn khiếp sợ nhìn chầm chầm hắn. Nhìn xem hắn cái kia bình thản không có gì lạ mặt. Mang theo ưu sầu hai mắt còn có khóe miệng. Đầu ấp của nàng ông một cái ngốc một tải nguyên chỗ. Vận mệnh tại ban đầu liền để các nàng gặp nhau Nhưng là Hai người lại đều lẫn nhau lạ lắm Người kia tải cun nhìn chăm chú Hiển nhiên cảm thấy có chút không quá thích ứng Hắn tăng tốt bước chân bỏ lỡ cun thân thể Sau đó đi đến kệ hàng bên cạnh Chi ghia son môi Hắn cầm lấy chi ghia son môi Bao nhiêu tiền Hắn đi đến trước quầy thu tiền hỏi Một đô la Nhân viên cửa hàng hồi đáp Hắn vội vã trả tiền Sau đó nhanh chóng tử cun bên cạnh đi qua Có lẽ trong mắt hắn Cái này hóa trang quái gì nữ nhân Là một cái bộ ớt có chút vấn đề ra họa Mà cun sớm đã đắm chìm trong một cách trong chuyện xưa Kia là thằng hề nói cho hắn qua vô số cố xử bên trong một cái Cun ghi thật sớm đã đem cố xử này lãng quên đến ký ức biên giới Nhưng là giờ này khắc này, nó lại không thể ước chế lại chạy đến. Cái kia trong chuyện xưa có một cách vận khí không tốt lắm nam nhân, một mực son môi, một cái sinh nhật, cùng một đô la. Cun trầm mặt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem nam nhân kia đem son môi nhét vào trong túi. Dùng sức che kín áo khoác, để cho mình ấm áp chút. Lập tức, biến mất trong tầm mắt. Cun tâm run dậy một cái, nàng đẩy ra cửa tiệm theo sau. Nam nhân kia rõ ràng chỉ là một cách bình thường nhất tiểu thị dân. Hắn trầm mặt, kiệm lời, ảm đảm, không thích cười. Đi tải vô đam trong bóng đêm. Dòng xe cổ đen ứng án đèn đuốc tách ra. Hắn đi tải cách này cốt thép xi măng cao ngất mổ bia ở giữa. Không có chút nào chú ý tới, một nữ nhân đang cùng lấy tự mình, nhìn xem chính mình. Tại như vậy người đi đường giao thoa mà qua một khắc Màn mưa bao trùm toàn bộ thành thị. Ngã tư đường đám người chống lên dù Nhưng là hắn không có. Chỉ có thể thật chặt che áo khoác túi. Chạy vào một đầu sơ giấy bẩn thiểu ngõ hẻm nhỏ. Kia là nhà của hắn cun không biết. Nàng chỉ có thể yên tĩnh đứng tại trong mưa. Khiến cái này kỳ diệu nhưng vua án tràng cảnh chiếu vào trong án mắt của mình. Như là một bộ phim đen trắng. Im ấn. Nhưng lại tràn ngập hò hét. Cái kia về sau cun lại trở về dĩ vãng như thế. Đi theo nàng đi theo cái này nam nhân. tựa như là cực kỳ lâu trước đó. Nàng đi theo cái kia chỉ biết là cùng tiếu tên điên. Khác biệt duy nhất chính là. Cun không có nhường hắn phát xác được chính mình. Nàng cứ như vậy đi theo Nhìn xem hắn tìm việc làm Đi xem hắn gánh siết thú biểu diễn Nhìn hắn những cái kia sức xẻo trò cười Đi qua hắn đi qua mỗi con đường Tại bên đường nhà hàng nơi hẻo lánh bên trong Cùng hắn ăn mỗi một bữa cơm Tựa như mê luyến mặt trời mới mọc hoa hướng dương Mây luyến hoàng hôn Hải Âu Ngày ấy Nàng nhìn thấy hắn đi vào tửa quán uống say như chết. Nhìn thấy hắn bám vào góc tường. Một bên khóc. Một bên nhà hôn thiên án địa Một khắc này cun lại một lần nữa muốn sông tới, muốn đỡ dậy người này, muốn đem hắn ôm sát trong ngực. Nhưng là nàng không thể. Nàng nhất định phải làm từng bước đến. Tựa như là trước kia những cái kia lần luôn hồi đồng dạng. Không phải. Hắn tiểu đu đinh khả năng liền sẽ không trở về. Rốt cuộc. Ngày đó tiến đến Thê tử hắn sinh nhật Một cái tốt đẹp, ngọt ngào Đủ để cho hết thảy đều ngã vào thâm uyên thời gian van cầu ngươi cho ta chút thuốc đi Thê tử của ta rất thống khổ Hắn khóc nói Thật xin lỗi tiên sinh Nếu như ta cho ngươi Ta liền sẽ mất đi công việc này Ta cũng có gia đình phải nuôi sống Người đối diện nói Cùng ngay tại tiệm thuốc ngoài cửa sổ Xuyên thấu qua pha lệ Nhìn xem hắn được sủng ái bởi vì lo lắng mà trở nên vặn vẹo Tựa như là trong chuyện xưa nói Một đô la Cun xưa nay không biết rõ một đô la có thể đem một người bước đến trình độ gì Loại chuyện này nếu như nghe tựa như là một cách hoang đường trò cười Nhưng là nàng cười không nổi bởi vì nàng minh bạch thằng hề tổng treo ở bên miệng câu nói kia Buồn cười là thế giới này Thời điểm đó hết thầy Rốt cuộc nghênh đón bộc phát. Cây kia lôi kéo mọi người lý trí sợi tơ đoạn. Chơi diều đang điên cuồng bão tố bên trong. Nháy mắt bị nuốt hết. Hắn bắt đầu vẽ lên quái gì hóa trăng. Móc xa hồi lâu không có mặt qua lễ phục. Cun biết rõ. Tự mình tiểu bu đinh lập tức liền muốn trở về. Tại nhiều lần như vậy trong luân hồi. Nàng rốt cuộc đợi đến một ngày này. Hết thảy đều là vì một ngày này nhưng mà. Cun lại chỉ có thể phát ra xấu hổ nhọn tâm tiếng cười, nàng phát hiện tự mình căn bản cười không nổi. van cầu ngươi, ta phải trở về xem ta thê tử. Nàng đang chờ ta. Hôm nay là sinh nhật của nàng. Những cái kia tiếng kêu rên. Cun cách rất xa. Nàng căn bản nghe không được. Nhưng là tại trong đầu của nàng. Những lời này đã lặp đi lặp lại vang vọng không biết bao nhiêu lượt. rút cục Hắn rơi xuống, rơi vào những cái kia hóa chất thuốc bào chế bên trong. Nóng hồi dược dịch đem nàng hóa trang ấm khắc ở trên mặt. Có lẽ lúc này, cun hẳn là trước đó chạy đến nhà máy hóa chất bài ô nơi cửa. Đem tự mình tiểu bu đinh nâng đỡ. Hướng hắn chào hỏi, tốt nhất lại làm cái từ giới thiệu. Thế nhưng là, cun không có. Nàng biết rõ, trong lòng mình chỉ có nam nhân kia. Có lẽ là thích, có lẽ là ngưỡng mộ, có lẽ chẳng qua là cảm thấy tại cái này điên cuồng thế giới bên trong, chỉ có nam nhân kia mới có thể cho mình một chút xíu cảm giác an toàn. Nhưng là, trong đầu của nàng cái kia, là một cách bị sinh hoạt bước đến thâm uyên cái khác người đáng thương, vẫn là cái kia tại hóa trang xuống cuồng tiếu tên điên có lẽ, cái kia thằng hề thuộc về chính là ha ly, Côn. Một cách khác hát ly. Cun cái kia vì hắn cam nguyện nhảy lầu bị đánh, đỡ đạn, hơn nữa chẳng thèm ngó tới hát ly. Cun, mà không phải cách này mắt thấy hắn trải qua tất cả đáng thương nữ hài. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại nàng lần thứ nhất nhìn thấy tử lương lúc đối phương nói câu nói kia. la bạn sẽ chỉ dẫn ngươi đi hẳn là đi địa phương, mà đường muốn làm sao đi, vẫn là phải tự mình lựa chọn. Há há thật sự là quá buồn cười cuốn sẽ nghĩ đến từ mình trải qua hết thảy, khẽ cười một tiếng. Nàng móc ra cái kia thanh tiểu đao đứng vững lồng ngực của mình, dùng sức chầm rãi cắm đi vào. ngươi nhưng, thật là một cái nhường người không bớt lo hài tử A Nàng nói đến cũng không biết là nói tự mình. Vẫn là lại nói nàng tiểu bô đinh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 38 chương cuối ba son môi song vô đam thành phố. Thứ số 22 đường cách bên cạnh. Treo hốt bi tan bệnh viện vẫn như cũ yên tĩnh ở lại đây, mỗi người vẫn như cũ làm lấy chính mình sự tình. Hany ban tại chịu đựng một nồi trời mới biết là cái gì canh. Silly tại điều chế lấy ốm nghiệm bên trong virus rút. Giới xa lão đại gia đem tự mình nhút tại phòng làm việc bên trong. Không biết đang loay hoay lấy thứ gì Tử lương hút thuốc Nhìn lên trần nhà Lão Huy không biết lúc nào cũng tới Hắn buồn bực ngán ngầm níu lấy dâu mép của mình Không có người nói chuyện Không có người giao lưu Trong không khí tràn ngập một luồng khó mà nói nên lời bầu không khí Có lẽ ngươi không tin Ta hiện tại đã có thể nhận ra khuôn mặt Nàng màu tóc không giống Một bên là đỏ Một bên là tím Lão Huy đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói Kia là Lam Tử lương phun ra một điếu thuốc Nhàn nhạt cải chính Tốt à Màu Lam Bất quá ta chính là muốn nói Ta cùng nàng đã quen thuộc Vì lẽ đó các ngươi khẳng định So ta càng thêm quen thuộc nàng Mặc dù nàng phạm tội Cướp bóc Có đôi khi còn điên điên khùng khùng Nhưng nàng là cô gái tốt U, Vinh, quy quy Mơ, chúng ta đều biết. Vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì tử lương phun ra điếu thuốc hỏi. Ta nhớ nàng, ta muốn đi tìm nàng. Lão Huy nói. Tử lương đem ngón tay tắm vào trong đầu tóc, dùng sức gãi gãi. Nơi này mỗi người đều nhớ nàng, nhưng là không ai đi tìm nàng, bởi vì nàng thuộc về nơi này, lòng của nàng ở đây, vô đam. Đây là một cái kết, chỉ có mở ra, nàng mới có thể chân chính giải thoát, bước vào một cái tầng thứ cao hơn. Tử Lương nói đến. Vậy chúng ta có thể làm chút gì sao chúng ta cùng đi qua nhiều như vậy vì diện. Nhưng lần này, nàng chỉ một người đi ra ngoài. Ta nói là, nàng sẽ còn trở về á không biết. Bất quá chúng ta cũng giúp không để cho cái gì. Hiện tại, chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi. Đồng thời tiếp nhận nàng làm bất luận một loại nào lựa chọn Bất quá nói thật ra Ta cũng hy vọng nàng trở về Không chỉ là lấy một khối tội nghiệt mảnh vỡ thân phận Đó là cái gì lão Huy thật thà chất phác mà hỏi Đương nhiên là Tuyệt đối đừng nói là bằng hữu Một thanh âm từ bệnh viện tổng chuyển đến Tử lương cùng lão Huy bỗng nhiên quay đầu lại Chỉ thấy bệnh viện đại môn bị kéo ra quân đã đứng tại cổng Sau đó Nàng tựa như là thường ngày Đung đưa cái kia mê chết người tinh tế vòng eo Đi tới Tựa như là chỉ là ra ngoài giải sầu một chút Tử lương nhìn xem há gì Cun Kỳ thật từ thời gian của hắn điểm lên đến xem Cun cũng không có ra ngoài bao lâu Mà hắn cũng chỉ là mỗi sáng sớm lật xem tự mình màu đen bút ký Nếu như danh sách thành viên bên trên Á mộ điên cuồng vũ giả cái tên này biến mất Đây cũng là mang ý nghĩa sau cùng cáo biệt Hắn cũng có thể không còn lưu luyến rời đi Nhưng là Đây hết thảy đều rất thần kỳ không có phát sinh Ha ha ta cũng không có nói là bằng hữu Tử lương cười đem còn lại thuốc hút xong Sau đó điểm nhiên như không có việc gì nói ra Ta nói chính là nhân viên ngươi biết Một gian trong bệnh viện Nếu như không có y tá. Cái kia rất khó kinh doanh đi xuống. Đến đi, ngươi cho tới bây giờ không có kinh doanh qua nơi này. Silly thanh âm kịp thời nhớ tới. Mặc dù nàng đang dễu cực tử lương. Nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn qua con. Này! Hoan nghênh trở về. Đúng vậy à, hoan nghênh trở về. Lúc này, liền không thế nào lộ diện giới xa đại gia đều đi tới. Ngay sau đó ni ban buộc lên tạp rể cầm cái nồi, từ trên lầu đi xuống, hoan nghênh. Hắn nói, bất thình lình, hắn ánh mắt cùng cun đối mặt một cái, sau đó. Hắn đột nhiên lăng một cái, trong mắt toát ra một tia vẻ kinh ngạc. A xem ra, ngươi trải qua một chút so với chúng ta tưởng tượng càng thêm không thể tưởng tượng sự tình A Hắn hơi xúc động nói. Cun không có trả lời câu nói này. Nàng chỉ là cười lắc đầu. Đem tay điểm nhiên như không có việc gì kém khỏi trong túi. Cái kia sờ một cách đầu to con dối. Đúng vậy à, nàng nhất định là muốn trở về. Bởi vì nàng biết rõ. Mình muốn. Cũng không tải cách này vô đam bên trong còn nàng tiểu bu đinh đến cùng ở đâu nàng không biết. Bất quá chỉ cần thời gian đầy đủ. Kiểu gì cũng sẽ gặp nhau lần nữa. Mỗi người đều có thuộc về mình cố sự. Bất luận là lấy ra chia sẻ vẫn là chôn ở đáy lòng. Đều là không gì đáng trách. Mà cun tự nhiên mà vậy lựa chọn cách sau. Tử lương nhìn xem hành lang lên đám người đối với lần nữa trở về há gì. Cun tất cả mọi người không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn cảm xúc. Nhưng là Hany Ban nói. Hôm nay hẳn là chúc mừng một cái. Hắn chuẩn bị làm một bàn tốt một chút cơm tối. Hơn nữa lần đầu tiên quyết định. Nguyên liệu nấu ăn nhường cun đến tuyển si ly cho cun một cách to lớn ôm lão đi cũng tiến tới. Lớn cánh tay vừa kéo. Đem cun cùng si ly cùng một chỗ ôm lấy. Bất quá rất nhanh liền bị vét bỏ tạp dề quá bẩn. Vì lẽ đó bị bất đắc dĩ đẩy ra. Giới xa yên tĩnh đứng ở một bên. Cười nhìn hội. Liền trở về. Bất quá tải đi tây thăng lầu thời điểm. Hắn nói với cun. Tự mình chuẩn bị cho nàng một món lễ vật. Tử lương cười thư thư phục phục tựa ở ghế sofa trên ghế, lập ra bút ký. Trải qua luân hồi tìm kiếm người khác di Cun thu hoạt được vật phẩm. Nhân cách son môi thế giới này là điên cuồng. Phần này điên cuồng có thể ký thác vào chiến tranh. Âm mưu. Coi thường sinh từ phía trên. Tự nhiên cũng có thể ký thác tại một chi son môi bên trong công năng. Phân liệt nhân cách 1 Lý trí nhân cách Tại dưới trạng thái bình thường Nó người sở hữu ha vi Cun có thể bảo trì dĩ vãng bình thường tư duy Nằm trong loại trạng thái này Nàng là một tên hợp cách bác sĩ Tất cả mang theo dược phẩm hiệu quả có thể tiến một bước tăng phúc Cũng thu hoạt được năng lực Tân sinh tân sinh Lý trí hình thức dưới 240 giờ bên trong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 Loại hình thức này phía dưới Cun đem miễn dịch hết thầy tăng phúc vật phẩm tác dụng phụ Tỉ như Axenalin sử dụng đem không có hạn mức cao nhất Trực tiếp đến nhục thể có khả năng tiếp nhận dược hiệu đỉnh Đồng thời dược hiệu qua đi sẽ không bị nhục thể sụt đổ trừng phạt Đồng thời lực lượng cùng công kích dục vọng biết thẳng tắp lên cao Cũng thu hoạt được năng lực luân hồi Luôn hồi Điên cuồng hình thức dưới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 Tử lương giữ im lặng khép lại la bàn cười cười. Cơm tối mở bình rượu thế nào hắn đối cộng đám người hô. Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 trương không một sát nhân ma ở giữa trò chơi hát ly. trở về, nhường căn này quanh năm suốt tháng cũng không thế nào khai trương bệnh viện, lần nữa khôi phục sinh cơ. Ách, không nói nói đến. Một cách lôi thôi bác sĩ. Một cách cả ngày nghiên cứu vi giúp dược tệ sư. Một cái ngấp tải tầng hầm liền đầu đều không yêu để lọt hậu cần lão đại gia. Một buổi sáng còn mang theo kính mắt một bộ học giả khí tức. Buổi chiều liền nùng trang diếm mặt một thân tà khí. Giống như là tinh thần phân liệt đồng giảng y tá. Còn có một cái đầy trong đầu chăn heo chi thức nhân viên ngoài biên chế. dạng này bệnh viện, lần nữa tỏa ra sự sống tựa hồ cũng không được chuyện gì tốt. À, đúng. Bệnh viện này còn có cái bác sĩ tâm lý Chỉ bất quá hắn cơ hồ không thế nào ở tại trong phòng làm việc của mình Mà là càng thích ở tại phòng bếp Bất luận từ góc độ nào tới nói Hanni Ban Là ghét tiên sinh đều là một người đơn giản Hắn không truy đuổi tiền tài Không truy cầu thanh danh Càng thêm không quan trọng quyền lợi cùng tình yêu Hắn suốt đời cảm thấy hứng thú sự tình chỉ có một cái Đó chính là thức ăn ngon Tốt à Trên thực tế hắn càng muốn chứng minh sinh mệnh ý nghĩa ở đâu Chỉ bất quá xuất hiện giai đoạn Hắn chỉ đem phần này ý nghĩa giải đọc đến Ăn cấp độ này Tại trong canh tung xuống một điểm mối biển Hòa với cái kia cắt nát không biết tên nguyên liệu nấu ăn Honey ban nhẹ nhàng nếm một ngụm Mang theo điểm tơ lùa cái kia một muôi nước canh đụng phải hắn vòm họng trên Hany ban thở ra một hơi. Xem như đối mùi vị kia còn tính là hài lòng biểu hiện. Kỳ thật. Hắn căn bản không đói bụng. Chỉ là đơn thuần muốn làm chút gì. Nghĩ nghe các loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn ở giữa có thể va chạm ra dạng gì cảm giác. Loại này nếm thử có thể để cho hắn cảm giác được dễ chịu. Lại không biết xuất từ gì nhân. Giống như là thường ngày. Hắn chế biến xong nồng canh. Liền nếm như vậy một ngủm. Liền đem chọn nồi đều rửa qua. Dù sao phòng bíp này bên trong nguyên liệu nấu ăn là dùng không hết. Hơn nữa, những cái kia rửa qua canh thừa cũng không cần phí sức đi thu thập. Bọn chúng sẽ rất nhanh biến mất. Han Mi Ban cảm thấy, căn này phòng bíp là toàn bộ trong bệnh viện tốt nhất công trình. Làm xong cơm, Han Mi Ban đi xuống thang lầu cũng đẩy ra tử lương cửa ban công. Cũng sống như ngày thường. Cái này lười biếng ra hỏa đem màu đen bút ký bắt tới trên mặt. Cách trang sách có thể rõ ràng nghe được tiếng ngáy của hắn. Nói đến ngươi khả năng không tin. Chúng ta sạch sẽ gọn gàng đến gần như bệnh thích sạch sẽ han ni ban tiên sinh. Tại cách này trong bệnh viện cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Trừ lầu hai phòng bếp. Chính là cái này bẩn thiểu bác sĩ. Này, ngươi không thể đều ở ban ngày đi ngủ Thời gian điên đảo sẽ cải biến ngươi thay cố đổi mới Hắn không nhìn được nói Tự, lương hẳn là tỉnh lại Bởi vì tiếng ngáy của hắn đột nhiên nâng lên một cách 8 độ Giống như là muốn đem đầu lưới đều rút vào trong cổ họng đồng dạng Sau đó liền bỗng nhiên ngồi dậy A đến hắn một mặt mộng bức la hét vất quá ngay sau đó Hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ trắng bệt hư vô không gian về sau Liền nhích mắt con ngươi Úi! Làm gì à? Ta mất ngủ một đêm Thật vất vả mới ngủ lấy Ngươi vốn là như vậy biết ra tốt thân thể biến chất Han Li Ban nói Đến đi, ngươi chỉ là quan tâm ta chất thịt Tử lương lầm bẩm Đem bút ký hướng trên mặt khẽ chuột Liền tiếp theo ngủ mất Mấy người từ bên ngoài giúp ta đóng cửa lại Lúc nào đến kế tiếp vị diện lại gọi ta Được chứ Hanni ban thở dài bất đắc dĩ một tiếng Xem ra Hiện tại gia hỏa này không muốn lãng phí dù là một giây đồng hồ lúc ngủ ở giữa Vì lẽ đó hắn đành phải đi ra ngoài phòng Kết một tiếng vang nhỏ cửa bị đóng lại Ngay tại lúc đó Kết thầy Cũng tất cả đều biến mất Hanni ban hơi kinh ngạc nhìn trong tay mình đột nhiên không thấy tâm hơi chốt cửa, hơi nhú lên lông mày. Trong chớp nhoáng này vô cùng quái dị. Nếu như nhất định phải hình dung một cái. Cái kia không sai biệt lắm chính là đem toàn bộ thế giới so sánh một bộ ngay tại phát ra phim. Nhưng là cái kia phim nhựa lại đột nhiên gáy mất. Vì lẽ đó, toàn thế giới hết thảy đều tại trong tích tắc biến mất. Chỉ còn lại hư vô tái nhợt tia sáng. Mà Han Mi Ban liền đứng tại trong thế giới trắng mịt mờ này. Đột nhiên, một thanh âm chuyển đến. Này, đã lâu không gặp. Kia là một cách vô cùng thanh âm quen thuộc. Han Mi Ban bỗng nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người. Một thân cũ áo khoác ra. Hồi lâu không để ý tóc. Vóc sáng không cao. Vừa mới đâm ra làn ra gốc sâu cầm phía dưới. Là một tấm bình tĩnh. Lại dẫn điểm văn nghệ khí tức mặt. Trên thực tế, hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể phân biệt ra được thanh âm này thuộc về ai. Gia ham. Hắn một cái người bệnh cũng là đồng sự bằng hữu. Cùng đối thủ một nháy mắt. Toàn bộ thế giới màu trắng bắt đầu gây dừng lại. Để trần tử nơi xa xôi lao vùng vụt mà tới. Im ứng chắp phá tại han ni ban dưới chân. Giá sách ghế sofa Mô hình địa cầu Còn có một số kết thúc công việc pho tượng từ trên trời ráng xuống Tức tựa như là đem một cái trang trí quá trình ra tốt mấy ngàn lần Không tới 3 giây chung Một cái phòng liền xuất hiện tại Hany Ban trước mắt Đúng là hắn đã từng thư phòng Mời ngồi đi Lễ phép chỉ chỉ ghế sofa Sau đó tự mình dẫn đầu ngồi vào một cái khác trên vế salon Một màn này vô cùng quen thuộc. Han Mi Ban cùng đã từng trình diễn qua vô số lần. Duy nhất có điểm khác biệt chính là. Lần này ngồi tại bác sĩ vị trí. Mà Han ni Ban. Thì trở thành người bệnh. Haha <cười> tốt. Han Mi Ban cũng không có bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng tràng cảnh hô đến. Mà là vẫn như cũ duy trì dĩ vãng phong độ thân sĩ. Hắn ngồi xuống. Đồng thời nhích lên chân. Như vậy, ta có thể hỏi một cái Ta ở đâu a suy nghĩ của ngươi điện đường Hồi đáp Tư duy điện đường Hany ban lặp lại một cái Ngay sau đó Hắn liền rối ra một cái tay Ở giữa không chung nhẹ nhàng nắm chặt Mà một bình rượu đỏ bỗng xuất hiện ở trong tay của hắn Ha <cười> ha, nguyên lai like là dạng này Hắn cười nói Sau đó vì chính mình rót một ly như vậy Ngươi là ai ta chính là ta Ta là ngươi tâm lý một cách hình chiếu Một đoạn ký ức Hoặc là nói Ta là ngươi tại hấp thu ta tất cả mọi người cách thời điểm Còn sót lại tại trong lòng ngươi một cách hài cốt Là ngươi tổ ông ý thức từ đầu đến cuối không cách nào hoàn chỉnh nguyên nhân Là tâm ma của ngươi Hanni ban đem chén rượu phóng tới một bên trên mặt bàn theo thói quen đem mười ngón sao nhau À, như thế thật có ý tứ Ta lại bị ta hấp thu một đoạn còn sót lại ý thức kéo đến suy nghĩ của mình thế giới bên trong Do dự một chút Ngươi nói đúng Nhưng không hoàn toàn đúng Bởi vì ngươi còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa hết ta Vì lẽ đó Cách này tư duy thế giới xem như ngươi cùng ta tổng tổng có Thì ra là thế Hanni ban cười nói Cơ lập tức liền tiếp nhận cái này thiết lập. Vì lẽ đó. Ta trong hiện thực thân thể đâu là đát hôn mê. Vẫn là vẫn bảo lưu lấy tự mình nhận biết năng lực. Chỉ bất quá ta còn không biết. Đều không phải. Trả lời. Hắn vẫn như cũ suy trì ngươi đi tới nơi này trong nháy mắt đó trạng thái. Trên thực tế. Nơi này không có thời gian trói buộc. Ví dụ như giờ này khắc này. Đối với ngươi mà nói. Cũng đã đi qua ước chừng 3 phút Nhưng là trong hiện thực Liền một phần ngàn vạn giây đều không có đạt tới Han Ban gật gật đầu Tốt à Tư duy so quang phải nhanh Ta có thể hiểu được ngươi ý tứ Như vậy còn có một cái vấn đề trọng yếu Ngươi đem ta kéo đến nơi này đến Là vì cái gì Hoặc là nói Ta như thế nào mới có thể ra đi đâu cười cười Hắn cười rất ngại ngùng. Bất quá tải Hanni ban đối với giải đến xem. Gia hỏa này dáng tươi cười phía sau. Tuyệt đối là một cách tự mình rất không muốn nghe được đáp án. Đừng nói khó nghe như vậy, giống như là ta muốn cầm tù ngươi đồng dạng. Ta chỉ là ở đây nhàm chán, muốn tìm ngươi đến bồi theo giúp ta cùng ta chơi cách trò chơi loại hình. Hanni ban trầm mặt một hồi. Cái gì trò chơi ủ, V quy, quy, mơ. Đây là cái tốt vấn đề. Cái gì trò chơi đâu làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. À, đúng. Hồi tưởng một chút. Giữa ngươi và ta gặp nhau. Tựa hồ chỉ có những cái kia vô án, những cái kia tội phạm giết người. Những thi thể này. Những cái kia trinh phá quá trình. Mà lại nói bây giờ. Ngươi lợi dụng ta thu thập rất rất nhiều tội phạm nhân cách. Bọn hắn cả ngày tại trong đầu của ta nhao nhao ả nhao nhao ả. Trách móc cầu ta đi lại đi giết người. Phút cái thi. Tùy tiện tìm người đem nàng gân khóa kéo ra đến. Làm thành đàn vi ô lôn dây đàn loại hình. Ta đã sắp bị bọn hắn cho cha tấn điên. Vì lẽ đó. Không bằng chúng ta liền đến chơi giảng này một cái trò chơi đi. Ta đem trong đầu tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Để bọn hắn đi giết người. Đi phạm tội Mà ngươi làm đây hết thảy kẻ đầu tiêu Cần bằng vào chính ngươi lực lượng Giải khai những này sát nhân ma tổng đồng bày bí ẩn Nếu như ngươi thắng Ta liền để ngươi rời đi cách này tư duy điện đường Han -ni ban ưu nhã cười cười Nếu như ta vận chuyển đâu cuối đầu xuống Han -ni ban có thể thấy rõ ràng hắn bởi vì nít lên khóe miệng Mà lộ ra phá lệ lồi ra xương gò má Nếu như ngươi thua cái kia từ nơi này đi ra Dĩ nhiên chính là chúng ta Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 02 công tác mới đoạn này khúc xảo đầu Ta đến cùng mọi người nói lời xin lỗi Nhưng là ta sẽ không nói cho các ngươi ta vì cái gì nói xin lỗi Hắc hắc hắc sau đó Các ngươi phiếu nhanh ném a không có nhiều lời bất luận cái gì một câu Chưa hề nói quy tắc của trò chơi Không nói gì thêm xem như thắng lợi. Cái gì là thất bại? Thậm chí liền hỏi một cách tự mình có đồng ý hay không cái trò chơi này đều không có. Tóm lại tại hắn một chữ cuối cùng phun ra miệng nháy mắt cả phòng liền biến mất. Tùy theo mà đến, là liên tiếp xe minh thanh. Này làm gì ngẩn ra mau mau cút đi đây là một người trung niên nam nhân thanh âm thô bảo. Hany ban nhấu nhấu mày. Bởi vì hắn phát hiện. Mình lúc này đang đứng tại một đầu người đi hoành đảo bên trên. Một bên giao thông đèn đã sáng lên màu lục. Nhưng là mình lại ngăn tại dòng xe cổ phía trước. Khiến cho không cách nào tiến lên. Khó trách những tài xế kia đều như thế táo bảo. Hany ban lễ phép tả lỗi một cái, sau đó đi qua đường cái. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc có thời gian nhìn chung quanh một chút. Lập tức hắn liền phát hiện Đây là một cách tự mình rất quen thuộc thành thị vô chép Chính là ở đây Hắn trở thành một tên bác sĩ tâm lý Cũng là ở đây Hắn nhận biết o v k w m Lại trở về ác Cho nên nói Ta đã thân ở trong trò chơi Sao ban khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên Sau đó ban liền bắt đầu quan sát chính mình Đây là đương nhiên Dù sao dù sao cũng phải có cái manh mối nhường cái trò chơi này tiến hành tiếp mới được. Lúc này tự mình chính ăn mặc vừa vặn quần áo. Mang theo một cách không quá lớn cặp công văn. Hàn ban đem cặp công văn mở ra. Phát hiện bên trong là một chút viện y học trường học bằng tốt nghiệp hòa luận văn. Còn có một phần theo nghề thuốc giấy chứng nhận tư cách. Ở sau đó vài giây đồng hồ bên trong. Hắn cứ như vậy đứng tại bên lề đường. Đem trong túi công văn liên quan tới tự mình sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh đọc một lần. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Trong thế giới này, tự mình là một tên vừa mới đem đến tòa thành thị này bác sĩ. Nhìn, gần nhất ngay tại tìm việc làm. Mà trong túi công văn một phần phỏng vẫn thông chi bên trên. Viết vô chép tơ ta te trải an dưỡng chữ. Hanni ban ngẩn đầu. Nhìn xem ngay tại tự mình ngay phía trước cao ốt. Còn có phía trên đại môn vô tơ ta te trải an dưỡng mấy cái to lớn chứ cái. Gật gật đầu. O, V, -qu -qu M. Xem ra trò chơi đã bắt đầu a Viện trưởng ngồi tại rộng lượng phía sau bàn làm việc. Nhìn xem trong tay Hanni Ban sơ yếu lý lịch gật đầu không nói. Giữa trưa áng nắng từ ngoài cửa sổ chiếu nhiên tiến đến. Chiếu sáng cả gian phòng. Lại rất kỳ quái không có chiếu sáng mặt của hắn. Một lát nữa, viện trưởng đem xem hết sơ yếu lý lịch để lên bàn. Nhìn về phía ngồi tại tự mình đối diện ứng viên. Hanni bàn. Là ghét tiên sinh vân, viện trưởng. Tốt nghiệp ở Lancaster Đại học. Tâm lý học cùng khoa giải phấu thần kinh xong ngành học thạc sĩ còn bằng vào một phần luận văn thu hoạt được. Thần học vinh dự giáo sư danh hiệu vân. Hanni bàn lễ phép đáp lại. Viện trưởng là cách 60 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân. Bộ mặt vòng kho rõ ràng. Không dễ dàng triển lộ biểu tình biến hóa. Nhưng giờ phút này hắn cười lên. Thật có ý tứ, ngươi thế mà lại lựa chọn chúng ta loại này bệnh viện. Han Ni Ban nhấp hạ miệng. Không nói thêm gì viện trưởng đem xong khuyểu tay trống trên bàn. Đầu ngón tay khép lại dừng thẳng lên. Như vậy Han Ni Ban. Tiên sinh, ngài đối với chúng ta căn này bệnh viện giải bao nhiêu đương nhiên. Hany ban cười nói. Danh tử lên là trại an dưỡng. Nhưng là mấy năm gần đây cơ hồ vẫn luôn tải tiếp thu những cách y hoạn có bệnh nam y. Dù cho toàn lực trị liệu cũng vô pháp chữa trị. Không lâu đem tử vong người bệnh. Căn này bệnh viện chức trách là làm dịu bọn hắn nhục thể cùng trên tinh thần thống khổ. Làm bọn hắn vượt qua đối tử vong sợ hãi chúng ta muốn làm là tại những người bị bệnh này trước khi lâm chung cho bọn hắn trình độ lớn nhất ấm áp cùng quan tâm, để bọn hắn cuối cùng mang theo tôn nghiêm, thậm chí là vui sướng đi xong điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Pha <cười> pha, viện trưởng lần nữa cười lên, vì lẽ đó, ngươi xác định ngươi muốn nhập chức nơi này Han Ni ban hời hợt gật gật đầu. Đúng thế. Tốt a. Có lẽ giống như là như ngươi loại này nhân vật lợi hại. Luôn luôn có chút tự mình nhỏ cố chấp. Bất quá đã ngươi nguyện ý dẫn thân vào đến chuyện này nghiệp bên trong đến. Chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Viện trưởng mỉm cười nói. Nhưng là ta đến nhắc nhở ngươi. Bất luận ngươi trên lý lịch sơ lược cỡ nào lộng lẫy. Nhưng là chỉ cần ngươi tiến vào căn này bệnh viện. liền nhất định phải dựa theo nơi này điều lệ chế độ công việc. Đây là đương nhiên. Hany Ban đáp lại. Như vậy, ngươi từ hôm nay trở đi liền có thể đi làm. Viện trưởng mỉm cười biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Kế tiếp nói. Là trọng điểm. Ngươi phải chú ý nghe bởi vì đây là liên quan tới ngươi nội dung công việc. Hany Ban gật gật đầu ra hiểu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Viện trưởng nhìn chăm chú nàng. Công việc của ngươi. Là phụ trách chiếu cố bản viện một cách đặc thù lão nhân. Han Li Ban nhấu nhấu mày ý của ngài là. Ta chỉ phụ trách chiếu cố một người đúng vậy công việc của ngươi chính là chiếu cố một mình hắn. Viện trưởng lần nữa cường điệu. Những bệnh nhân khác ngươi cũng không cần phải để ý đến. Han Li Ban trầm mặt một hồi. Ha <cười> ha. Ta trước đó giải được. Căn này trong bệnh viện không sai biệt lắm có hơn 100 cái bệnh nhân chẳng lẽ. Mỗi cách bệnh nhân đều có người chuyên chiếu cố dĩ nhiên không phải. Chúng ta có thể mời không nổi nhiều như vậy nhân viên y tế. Trên thực tế, chúng ta nơi này lâm trung bệnh nhân gần nhất lại tăng thêm một chút, có tiếp cần 200 người. Mà bệnh viện nhân viên y tế hiện tại có ba mươi mấy người. Bọn hắn cơ hộ phải chịu trách nhiệm tất cả bệnh nhân chỉ có người ngoại lệ. Vì cái gì ta mới vừa nói, người muốn chiếu khán chính là một cách đặc thù bệnh nhân. Đặc thù ở đâu viện trưởng trầm mặt một lát. Chúng ta nơi này mặt khác bệnh nhân. Chỉ là hoạn một loại nào đó không cách nào chữa trị tật bệnh. Nhưng là lão nhân này chỗ đặc thù ở chỗ. Hắn chẳng những hoạn có bệnh nan y. Đồng thời còn có tinh thần tật bệnh. Cái này chính thích hợp ngươi. Han Ban gật gật đầu thì ra là thế, cái kia. Hắn có phải hay không rất khó ứng phó không, không. Viện trưởng khoát tay nói. Không phải như ngươi nghĩ. Hoặc là nói, liền xem như dạng này cũng không quan trọng. Bởi vì chúng ta vì phòng ngừa hắn làm đi ra khít hành vi. Tổn thương đến người khác hoặc là chính hắn. Dùng ra vòng cố định hai tay của hắn. Hơn nữa hắn số tuổi rất lớn. Đi đứng cũng không tiện vì lẽ đó. Hắn tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là rất yên tĩnh. Chỉ là thích ăn nói linh tinh A Ngươi nghe được hắn nói những lời kia về sau, liền sẽ biết rõ hắn xác thực điên đến kịch liệt. Bất quá ngươi hoàn toàn có thể không để ý tới hắn. Hoặc là vì hống hắn vui vẻ. Thuần hắn ý tứ xửng vào một hai câu cũng được tùy ngươi. Viện trưởng đứng thẳng xuống bà vai. Tốt à, vậy ta cần đối với hắn chăm sóc tới trình độ nào đâu. Hany ban có ý riêng hỏi một câu. Cách này. Viện trưởng suy nghĩ một hồi trên thực tế. Ngươi mỗi ngày chuyện cần làm chính là bồi tiết lão nhân này lắng nghe hắn Các loại mê sàng Thời gian ăn cơm cho hắn ăn ăn Hắn phải lớn tiểu tiện thời điểm Ngươi liền đem bình nước tiểu phóng tới cách mông của hắn hạ Sau đó chính là mỗi ngày giúp hắn lật qua thân thể Lại xoa thân thể một cách là được Vì lẽ đó, ngươi bây giờ cải biến quyết định của ngươi còn kịp Dù sao dùng ngươi sơ yếu lý lịch tới làm loại chuyện này Không ta rất thích công việc này. Han Mi Ban cười đánh gãy viện trưởng lời nói. Tốt ai như ngươi mong muốn. Viện trưởng nói xong. Cũng xuất ra một phần hợp đồng. Đây là ngươi hợp đồng. Tiền lương. Còn có tất cả chú ý hạng mục. Nếu như quyết định ở đây làm việc. Ngươi liền có thể ký tên. Han Mi Ban gật gật đầu. Hắn đương nhiên ký chính thức chữ bất quá. Hắn vẫn là rất nghiêm túc đọc đọc phần này hợp đồng. Bất quá vừa đọc một giây, hắn liền phát hiện một vấn đề. Ây, xin tha thứ, ta nghĩ, ngày sẽ sẽ không cầm nhầm hợp đồng. Han Ni Ban nói ra, ta đến tiền lương là. Ha ha, đừng lo lắng, ta không có tầm nhầm, ngươi cũng không nhìn lầm. Viện trưởng cười đáp lại, ngươi tiền lương chính là những này Han Ni Ban nhếu nhếu mày, bởi vì trên hợp đồng tiền lương là cái này chỗ bệnh viện đỉnh củi, chính là nói tự mình chỉ là phụ trách hộ lý một bệnh nhân, liền cầm lấy so mặt khác bất kỳ một thầy thuốc nào cũng cao hơn chán tiền. Thế nhưng là vì cái gì Han Ni Ban không khỏi hỏi, bởi vì công việc của ngươi phi thường trọng yếu, viện trưởng nói, chiếu cố một cái bệnh tâm thần lão nhân, rất trọng yếu, Han Ni Ban lặp lại một cái, vậy hắn là được Viện trưởng đột nhiên đánh gãy Han Ni Ban nghi vấn. Cũng chỉ chỉ hợp đồng. Nếu như ngươi lại nhìn xuống, ngươi liền xét không hỏi cách này vấn đề. Han Ni Ban đem ánh mắt rời về hợp đồng, chỉ thấy hợp đồng phía dưới có một đầu là. Bên bơ điền danh tự cần nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, không được nhường bất kỳ người nào khác biết được cùng. Ra ham cách này lâm trung bệnh nhân danh tự lão nhân có liên quan mọi chuyện ban có chút khiếp sợ nháy mắt mấy cái Tốt à Hắn hiện tại rốt cuộc phát hiện Tự mình muốn chiếu cố lão nhân này Vậy mà là Hơn nữa chiếu cố hắn chuyện này lại còn phải giữ bí mật ban cao mày Hắn lòng tràn đầy nghi vấn Nhưng là Hắn không có đặt câu hỏi Mà là tiếp tục nhìn xuống đi Quả nhiên tại hợp đồng càng phía dưới, có dạng này một đầu quy tắc. Bên bơ không được hỏi thăm cùng. Gia ham tương quan hết thầy vấn đề. Tốt a tưởng như là Hanni Ban nghĩ đến như thế, không thể đặt câu hỏi. Viện trưởng nhìn thấy Hanni Ban biểu lộ cười cười. Xem ra ngươi rất nghi hoặc bất quá hợp đồng này cũng không có như vậy chết bạn. Liên quan tới lão nhân này một chút tình huống căn bản, ta vẫn là có thể nói cho ngươi. Ví dụ như hắn lẻ loi một mình, không có thầy tử, không có nhi nữ, hơn nữa, hắn bộ ấp có vấn đề tốt, chỉ những thứ này. Trừ cách đó ra vấn đề, ta hy vọng ngươi đừng đi tìm tòi nghiên cứu cùng hỏi đến. Rõ ràng, ngươi là người thông minh, muốn cầm cao nhất tiền lương khẳng định là phải bỏ ra như vậy một chút mà đại giới. Nhưng là cách này đại giới có thể nói là nhỏ đến cực điểm ngươi chỉ cần khắc chế lòng hiếu kỳ của mình Cũng tuân thủ trên hợp đồng quy định là được Trên đời này không có so đây càng có lời sự tình Đúng vậy, ta minh bạch Hanni Ban gật đầu nói Như vậy, tại ngươi ghi tên hợp đồng trước Còn có những vấn đề khác a Hanni Ban suy tư một trận Trong bệnh viện nhân viên công tác khác Bọn hắn biết rõ liên quan tới cái này gọi chuyện của ông lão sao viện trưởng lắc đầu. Không ai biết rõ. Hắn một mực có người phụ trách đơn độc chiếu cố. Đại đa số nhân viên cơ hồ cũng sẽ không cùng hắn tiếp xúc. Cái kia tại ta trước đó. Là ai đang chiếu cố hắn đương nhiên là một cách khác bác sĩ. Mặc dù không có người ưu tú như vậy. Bất quá hắn chiếu cố cũng rất tốt. Nhưng về sau bởi vì một chút nguyên nhân. Hắn từ chức Vì lẽ đó ta chỉ có thể một lần nữa thuê một người Thì ra là thế Han Ban gật gật đầu Như vậy Còn có một vấn đề Ta nhìn thấy liên quan tới thời gian làm việc cái này một hẳn Ta đến thời gian làm việc là 8 giờ sáng đến xế chiều 6 điểm như vậy Ban đêm hắn do ai tới chiếu cố lão nhân ngủ được tương đối sớm Vì lẽ đó không cần người chiếu cố Viện trưởng hồi đáp. Han Ni Ban mặc dù nghi hoặc nhưng là vẫn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn tiếp tục đem hợp đồng xem hết. Chú ý tới tại một đầu cuối cùng là bên bơ nếu như xuất hiện trái với điều ước hành vi. Đem nhận xử phạt nghiêm khắc cái này xử phạt nghiêm khắc là chỉ. Đừng sợ. Ngươi biết tất cả hợp đồng đều sẽ đối trái với điều ước hành vi có chỗ ước thúc. Ngươi chỉ cần không trái với điều ước là được còn là cái gì xử phạt. Ngươi không thể so để ý. Viện trưởng cười cười, sau đó liền lập tức hỏi còn có cái gì vấn đề sao nếu như không có, liền ký hợp đồng đi. Chúng ta trước tiên có thể ký nửa năm, không có thử viện. Nói xong, viện trưởng còn đem bút đưa cho Hanni Ban. Hanni Ban chầm mặt vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là tại trên hợp đồng ký tên. Được, viện trưởng thu hồi hợp đồng. Hàn Nê Ban, là ghét tiên sinh, hiện tại ngươi là chúng ta nơi này chính thức nhân viên, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đang làm việc trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một chút trên hợp đồng không có viết chú ý hạng mục. Có hai điểm hy vọng ngươi có thể đặc biệt chú ý. Đầu tiên là, không quản lão nhân này phải chăng đưa ra loại yêu cầu này tại ngươi trong lúc công tác. Ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn rời phòng. Nói những lời này thời điểm viện trưởng tựa hồ không tự chủ được tăng thêm giọng nói Hany Ban nhấu nhấu mày Chính là nói Ta không thể dùng xe lăn đẩy hắn ra ngoài tản bộ Hoặc là Liện hành lang cũng không được đúng Không quản bất luận cái gì hình thức Ngươi cũng không thể để cho hắn rời phòng Viện trưởng lần nữa cường điệu Hắn là một cách đặc thù bệnh nhân Chúng ta chỉ có thể đặc thù đối đãi Nếu như hắn đi ra ngoài, vừa lúc phát bệnh, có thể sẽ làm ra một chút để chúng ta bất ngờ sự tình ngàn vạn không thể phát sinh loại tình huống này. Ta minh bạch Cái kia điểm thứ hai đâu viện trưởng đem thân thể nghiêng về phía trước, dùng một loại tùng. Vừa rồi hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú lên han ni ban. Điểm thứ hai là, nếu lão nhân này một ngày nào đó đột nhiên chết. Hoặc là ngươi dự cảm đến hắn muốn chết. Nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Han Mi Ban gật gật đầu, không qua hắn tâm lý, tựa hồ sinh ra một tia rất không thoải mái dự cảm. Viện trưởng thấy Han Mi Ban gật đầu. Lập tức lại trở về vừa rồi thần thái. Haha! <cười> Tốt! Vậy ta liền đại biểu viện phương. Ghi nhớ, ta là ngươi trực tiếp người phụ trách cũng là duy nhất người phụ trách. Nếu xuất hiện loại tình huống này, ngươi muốn lập tức cáo tri ta tuyệt không thể kéo dài thời gian. Đây thật là quá kỳ quái, tại sao phải đặc biệt nhấn mạnh điểm này đâu Hani Ni Ban Nghi hoặc? A đúng còn có một chút. Viện trưởng lại nghĩ tới cái gì? Kỳ thật ta trước đó cũng để tập tới tại ngươi cùng lão nhân này chung đụng thời gian bên trong. Ngươi có thể sẽ nghe được hắn nói một chút không giải thích được. Đều là chút cực kỳ hoang đường lời nói điên cuồng. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là đi qua bệnh tâm thần y sư sau khi giám định, xác định thần kinh thác loạn bệnh nhân Vì lẽ đó không quản hắn nói cái gì, ngươi cũng tuyệt đối không được tin tưởng Được rồi, ta biết Chính là cái này mấy điểm cần đặc biệt chú ý Viện trưởng thở ngụm khí, từ trên ghế ngồi đứng lên tốt, hiện tại ta dẫn ngươi đi Ra ham phòng bệnh đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 27 chương 03 từ thắng lời bắt đầu trò chơi hành lang hướng về phía trước kéo dài. Hai bên là đóng kín cửa phòng bệnh. Bởi vì trên cửa không có pha lê. Vì lẽ đó căn bản không nhìn thấy bên trong. Mà lại nói bây giờ. Căn này trải an dưỡng từ bên ngoài nhìn còn tính là không sai. Nhưng là bên trong công trình lại không hết nhân ý. Dọc theo con đường này. Hany Ban nhìn thấy tối thiểu 4-5 cái hư mất bóng đèn Mảng lớn chóc ra tường ra Còn có mấy cây vết gì loan lổ ốn nước hoàn toàn bại lộ tại bức tường bên ngoài Đi một hồi, viện trưởng tại trước một cánh cửa dừng bước Chính là chỗ này 1.200 một số phòng ở giữa Ta hy vọng ngươi ghi nhớ cái cửa này bằng số Bởi vì trên hợp đồng viết Ngươi chỉ phụ trách một người Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể tiến vào gian này phòng bệnh. Nói xong, viện trưởng móc ra một cái chìa khóa, đưa cho Han Ni Ban. Han Ban tiếp nhận chìa khóa, cúi đầu nhìn một chút. Ách, ta muốn hỏi cái vấn đề. Thật xin lỗi, ngươi chẳng lẽ quên ước định a ngươi không thể hướng ta đặt câu hỏi. Không không, ta cũng không phải là muốn hỏi liên quan tới sự tình. Han Ban nói ra. Ta chỉ là có chút buồn mực. Vì cái gì nơi này tất cả cửa phòng bệnh đều đang bị nhốt. Dọc theo con đường này ta không nhìn thấy bất kỳ một cách nào mở ra cửa. Viện trưởng trầm mặt nhìn xem Hanni Ban. Có như vậy một giây đồng hồ. Hanni Ban tựa hồ trong mắt hắn nhìn thấy điểm nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là nháy mắt. Đối phương lại lập tức thay đổi một bộ mỉm cười gương mặt. Ha <cười> ha quan sát của ngươi rất tỉ mì. Giống như xác thực không có mở ra cửa. Bất quá tưởng như là ta trước đó nói. Căn này bệnh viện nhân viên y tế rất ít. Cho nên chúng ta không có cách nào mỗi thời mỗi khắc đều chiếu cố tất cả bệnh nhân. Mà nếu như những khi này mở cửa. Nhưng một chút trọng chứng người bệnh đi tới. Vậy sẽ cho chúng ta gia tăng không ít phiền phức. Han Li Ban nghe lời giải thích này. Mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ. Nhưng là nội tâm của hắn bên trong cũng đã vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, hắn cũng không phải là kinh ngạc vô viện trưởng đáp án. Mà là hắn vừa mới hỏi ra vấn đề lúc. Đối viện trưởng tiến hành một lần trong lòng thăm dò. Nghĩ giải một cách cách này bệnh viện tình huống. Nhưng mà. Hắn vậy mà phát hiện. Tự mình không có cách nào đọc đến đối phương tư tưởng. Thậm chí. Liện đơn giản nhất phán đỉnh đối phương phải chăng đang nói láo đều không có cách nào hoàn thành. Tinh thần của hắn năng lực ở đây hoàn toàn mất đi hiệu lực. Này, ngươi thật tốt A viện trưởng lời nói gọi về Hanni Ban suy nghĩ. Hanni Ban tỉnh táo lại. A đương nhiên, vừa mới có chút thất thần. Đến một cách hoàn cảnh mới kiểu gì cũng sẽ dạng này. Viện trưởng gật gật đầu, đúng vậy A bất quá ngươi rất nhanh liền biết thích ứng. Nói xong Hắn liền để mở cửa trước vị trí Đối cửa dối một cái tay Ý kia rất rõ ràng Chính là nói từ giờ trở đi Mỗi ngày mở cửa việc này liền về ngươi Han -ni ban cũng tự nhiên mỉm cười đi qua Đem chìa khóa cắm vào trong môn Chuyển động Két một tiếng cửa mở Trong môn cảnh tượng Cũng không có nhường Han ni ban sinh ra cái gì không cân đối cảm giác Có chút phát hoàng vách tường. Đơn giản trang hoàng. Trong phòng không có cái gì chữa bệnh công trình. Chỉ có một cái giường. Còn có một bộ rất nhỏ cây bàn. Để trong này nhìn qua cũng không giống như là một gian bệnh viện phòng bệnh. Ngược lại giống như là một cái cũ khí trung cư gian phòng. Mà duy nhất có điểm không giống nhau lắm chính là tại tấm kia trên giường bệnh nằm một vị lão nhân. Hắn nhìn qua rõ ràng đã tám chục tuổi. Tóc có chút thư thớt. Trên mặt lộ da làn da đã tràn đầy nếp ốn. Bất quá từ mặt mày ở giữa. Vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy một điểm sáng vẻ. Mà trên người hắn. liền như là trước đó viện trưởng nói tới. Đã bị tròng lên chói buộc áo. Chính là loại kia chỉ có đối đãi nguy hiểm nhất bệnh tâm thần người bệnh mới có thể vận dụng buộc chặt thức quần áo. Toàn bộ cánh tay đều bị thành dao xiên trang cố định ở trước ngực. Giống như là một bộ xác ướp đồng dạng. Loại này hình thái đừng nói là đã thương hại đến tự mình. liền phản cái thân cũng không thể. Hắn nhìn thấy Han Ni ban cùng viện trưởng đi tới. Chỉ là mở mắt ra. Thoáng dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn một cái. liền lần nữa nhắm mắt lại. Giả vờ như không thấy gì cả đồng dạng. Như ngươi thấy, đây chính là ngươi cần chăm sóc đối tượng. Ra ham. Viện trưởng đối Hanni Ban nói Mà đối với thái độ thì không thèm để ý chút nào Ngươi chỉ cần cam đoan ngày khác thường ăn Bài tiết là được rồi Nói xong, viện trưởng đi hướng bên giường cầm lấy một cái trống giống cái ống Đây là một loại đường kính ước chừng 50 ly ống dẫn cao su Một đầu có một cái nhỏ cái nắp Có thể đem lối vào phong kín Mà đổi thành một đầu thì từ một bên trong lỗ mũi luồn vào đi Ngươi biết đây là cái gì đúng không? Viện trưởng hỏi Han Ni Ban gật gật đầu Hắn đương nhiên biết rõ Đây là cho ăn qua đường mũi chảy xuống thực quản cũng chính là tục xưng dạ dày quản Dưới đại đa số tình huống Nó đều là từ một người lỗ mũi cắm đi vào Sau đó đi qua khoang miệng Tiến vào thực quản Cuối cùng thẳng tới dạ dày Nếu như muốn tưởng không ra đây là làm sao cách lộ tuyến Vậy ngươi liền tưởng tượng một cái Ngươi cảm mạo Dùng sức trở về rút một cái nước mũi Sau đó cái kia nước mũi bị ngươi rút gân miệng bên trong Ngươi ngầm một hồi Lại nuốt vào trong bụng Quá trình này cùng xuống giả dày quản là giống nhau Mà tác dụng của nó cũng rõ ràng Chính là cho những cái kia không có cách nào ăn người chuẩn bị Tải ngươi không há mồm. Thậm chí ngay cả đồng cũng không cần đồng tình huống dưới. Liền đem quấy tốt đồ ăn trực tiếp đối cái ống đánh tới trong dạ dày của ngươi. Liền nuốt động tác đều tỉnh. Đồ ăn tải trong ngăn kéo. Đều là phối trí tốt. Ngươi chỉ cần mỗi ngày ba bữa cơm lúc. Cùng với nước. Tiêm vào vào dạ dày quản bên trong liền tốt. Viện trưởng chỉ chỉ một bên ngăn tủ nói. Mà bài tiết lúc. Hạ thể của hắn cũng đã có đối ứng cắm vào đường ốm. Ngươi cũng hoàn toàn không cần quan tâm. Hanni ban gật gật đầu, xem ra chiếu cố ý ngươi chuyện này, so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản à. Bất quá tương đối, nhìn như càng đơn giản, cái kia phía sau khẳng định cũng liền càng gian nan. Áo khoác trắng tải trong ngăn tủ. Đều là trước đó chuẩn bị xong. Có các loại loại hình. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Đương nhiên, hợp đồng bên trong không có quy định ngươi nhất định phải xuyên nó. Vì lẽ đó ngươi có thể tự mình lựa chọn xuyên hoặc là không mặc Không ai sẽ quan tâm ngươi. Cái này, chính là ta muốn nói toàn bộ. Nói xong, viện trưởng liền cười cười. Đi ra phòng bệnh. Thật giống như hắn cũng không muốn tại cái phòng bệnh này bên trong đời thời gian quá dài đồng dạng. Vì lẽ đó giờ phút này trong cái không gian này. Liện chỉ còn lại Hanni Ban cùng hai người. Há <cười> hạ. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng đang chơi trò xiếc gì. Bất quá. Ngươi đem tự mình biến thành cái sảng này. Chúng ta trò chơi còn muốn làm sao tiến hành Hanni Ban cười nói. Không có mở mắt, hắn tựa hồ cũng không giống để ý tới Hanni Ban. Hanni Ban vẫn như cũ mỉm cười. Hắn cũng không nóng này. Bởi vì hắn rất dày. Nếu là cách trò chơi, kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện còn không có đối kháng. liền tuyên bố thắng lợi hoặc là thất bại loại tình huống này. Vì lẽ đó, hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp chính là yên tĩnh chờ đợi. Nhất thời, hắn so sánh có hào hứng quan sát một hồi lão niên dáng vẻ. Lại bốn phía nhìn xem cách này không đáng chú ý phòng bệnh. Cuối cùng, mở ra góc tường ngăn tủ. Cách này ngăn tủ chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Dưới nhất tầng. Một trồng chồng chất đặt vào rất nhiều không có mở ra đóng gói áo khoác trắng. Xem ra đều là vì căn này phòng bệnh hộ công chuẩn bị. Mà trung tầng. Thì là viện trưởng nói tới điều phối tốt đồ ăn. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn cho tiêm vào vào dạ dày trong khu vực quản lý liền tốt. Mà tầng cao nhất. Thì là một chút đồ ăn vặt. Còn có rượu đỏ. Xem ra, nơi này vì để hộ công đời không có nhàm chán như vậy Ngay cả giết thời gian đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng U, V, Q, Q, M Mặc dù ta biết đây chỉ là hai chúng ta thế giới trò chơi Nhưng là tại trong phòng bệnh còn có rượu đỏ loại này thiết lập Có phải hay không quá tùy tiện một điểm Tốt à, khó được ngươi còn nhớ rõ ta thích uống rượu gì ban vừa cười vừa nói Sau đó cầm chén rượu lên Vì chính mình rót một điểm Nhưng mà đúng lúc này Hán tự hồ phát hiện cái gì Ngay tại rượu đỏ bình dưới đáy Có một tấm nhỏ trang giấy Cái này trang giấy mặc dù dấu chẳng phải ẩn nấp Nhưng là nếu như không phải đem rượu bình cầm lên rót một chén Cũng không dễ dàng như vậy phát Hiện Hán mi ban đem trang giấy cầm lên Phía trên kia có một hàng chữ Ngươi đã thắng, xin nhờ bỏ qua cho ta đi.